Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách Luyện Thành Thần của Tắc Giả Ân Tứ Giải Thoát. chương 391, Trác Đại Tiên Sinh, các đệ tử quan trọng đi vào đường chết đều còn sống ra khỏi thử luyện già chi lộ, hơn nữa còn lấy được thành tích không tồi, dù là long bà bà của Thái Vân Tông hay là lão già áo trắng của Tướng Vân Tông thì đều rất vui vẻ, đây coi là một kết cục đáng mừng chỉ có tông chủ lam vân tông mang vẻ mặt khó coi hỏi chu thành của lam vân tông ta đâu tại sao không nhìn thấy hắn nghe được câu hỏi của tông chủ lam vân tông mấy người hoa thiên mệnh đều hơi trầm mặc cuối cùng vẫn là chắc bất phàm nói chu thành đã ngã xuống trong đường chết rồi lúc ấy chu thành thu thập cây linh thảo trong đường chết cuối cùng lại bị hắc ma yểm trực tiếp cắn nuốt hóa thành một đám xương trắng thực ra khi tông chủ lam vân tông nhìn thấy mấy người lũ lượt đi ra mà chỉ có một mình chu thành là không thấy đâu thì trong lòng đã bất hồ có dự cảm không lành rồi Thế giới võ giả tàn khốc như thế, Chu Thành có gan, mạo hiểm đi theo chác bất phàm vào đường chết thì lòng can đảm của hắn cũng đã vượt qua hầu hết các đệ tử khác. Chỉ tiếc là đến cuối cùng, thực lực của Chu Thành lại quá yếu, cho dù là trong Lam Vân Tông thì Chu Thành cũng chỉ xếp hạng thứ tư. Cho nên Chu Thành đi theo chác bất phàm tiến vào đường chết chính là một lần mạo hiểm, đánh cược rất lớn. Nếu hắn thắng, vậy thì tệ nhất cũng có thể lấy được hạng 6 của thử luyện giả chi lộ, nhưng cuối cùng vẫn là thua, tất nhiên phải trả giá bằng sinh mạng tông chủ lam vân tông cũng chỉ có thể lắc đầu nhưng hắn lại không biết chu thành chết hoàn toàn là bởi vì sự tham lam của hắn nếu hắn không có lòng tham đi ngắt lấy gốc dị thảo màu đen kia thì có lẽ cũng sẽ không bị hắc ma yểm cắn nuốt rồi bỏ mạng trả lời tông chủ lam vân tông xong trác bất phàm lúc này mới nhìn chằm chằm về phía la trinh đương nhiên trác bất phàm sẽ không tùy tiện buông tha cho la trinh cuống hồ hắn vốn vô cùng tò mò rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với la trinh vì thấy hắn trả lời trưởng lão phí hàm phí trưởng lão Chúng ta dùng ánh mắt như vậy nhìn La Trinh là bởi hắn vốn dĩ nên là người chết rồi. Người chết? Sao lại nói như thế? Phí hàm kỳ quái hỏi. Đoạn đường cuối cùng của đường chết phải đi qua một cái vực sâu rất lớn. Trên đó có những tảng đá không ngừng trôi nổ nối lên phía cửa ra. Nhưng lúc đi qua đó, năm người chúng ta tận mắt nhìn thấy La Trinh bị tên đệ tử vân điện kia kéo xuống. Cha bất phàm nhìn chằm chằm La Trinh cười nói. Hắn biết rõ mình đến hỏi La Trinh thì chắc chắn La Trinh sẽ không nói ra sự thực nhưng nhờ trưởng lão phí hàm gây áp lực cho La Trinh thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. À, La Trinh cũng từng nói rồi. đúng là hắn đã rơi vào một cái vực sâu, nhưng chưa nói là bị tên đệ tử văn điện kia kéo xuống. Phí Hàm gật đầu. La Trinh không muốn nói, phí Hàm cũng không thể buộc La Trinh nói được. nhưng chắc bất phàm nói vậy thì mấy vị tông chủ mới hiểu được La Trinh bị đệ tử văn điện thần bí kia kéo xuống. chắc bất phàm cười cười rồi lại nói, phí trưởng lão, chắc La Trinh cũng không nói. vì dưới vực sâu có một con dao lồng đầu nhỉ? cái gì? Nghe được những lời này của Trác bất phàm, sắc mặt phí hàm lúc này mới thay đổi. Quan sát thông qua tín khuê, phí hàm và mấy vị tông chủ đều biết rằng trong thử luyện giả chi lộ xuất hiện một con dao lòng rất lớn, cũng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều giả ánh sáng. Bọn họ đoán trong thử luyện giả chi lộ có dị biến lớn, nếu không làm sao lại xuất hiện con dao lòng này. Nhưng không ngờ được rằng con dao lòng này vốn dĩ lại ở bên trong vực sâu kia. Lúc chúng ta tiến vào vực sâu kia đã bị con dao lòng này đuổi theo, rõ ràng nó là muốn ăn thịt chúng ta luôn. Về phần vì sao La Trinh lại bị đệ tử vân điện kia kéo xuống, lật vào trong miệng giao lòng mà không những tránh được một kiếp, còn thông qua được thử luyện giả chi lộ trước chúng ta, ta đây cũng không được rõ lắm. Sợ là phí trưởng lão phải hỏi La Trinh một chút. Trên mặt chắc bất phàm mang ý cười nồng đậm, nhìn chằm chằm mặt La Trinh. Hắn muốn nhìn vẻ mặt của La Trinh lúc này xem là biểu cảm gì. Ai ngờ La Trinh cứ như không nghe thấy chắc bất phàm nói gì, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào. Không thể không nói mấy câu của chắc bất phàm đúng là gợi lên sự tò mò của các vị tông chủ và trưởng lão phí hàm rõ ràng giữa la trinh và giao long còn có đệ tử văn điện kia có một mối liên hệ nào đó nếu không thì tại sao là trinh lại êm đẹp đứng ở chỗ này một con giao long thành niên như vậy dù trưởng lão phí hàm gặp chúng thì cũng phải nhượng bộ lưu binh la trinh rơi vào trong miệng giao long mà còn có thể sống sót là trinh may mắn nhưng cũng không thể may đến mức này được chứ giao long kia cũng không phải người thân của hắn ngay cả thạch kinh thiên cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn la trinh Giống như rất muốn nghe La Trinh nói ra ngọn nguồn trong đó. Không đợi phí hàm lên tiếng, La Trinh đã chủ động chắp tay với phí hàm nói. Phí trưởng lão, thư cho La Trinh ta không thể nói ra ẩn tình bên trong, bởi vì ta đã đồng ý với vị đệ từ văn điểm kia nên không thể nói được. La Trinh nói chắc như đinh đóng cột, chính là không thể nói. Chá bất phàm muốn mượn mặt mũi phí hàm để ép hắn nói ra sự thật, điểm này không khỏi cũng quá ngây thơ. Phí hàm đánh giá La Trinh vài lần, trong lòng lão cũng hơi do dự. Lão my ngợi một hồi rồi lại hoi la trinh Ngươi không muốn nói, tất nhiên có lý do của ngươi. Nhưng có một vấn đề ta không thể không hỏi. Vị đệ tử văn điện kia cuộc là ai? hắn có phải người của văn điện chúng ta hay không? Thân phận của đệ tử văn điện kia liên quan đến đến toàn bộ văn điện. Cái này hắn chắc chắn phải hỏi cho rõ ràng. đệ tử có thể nói hắn chắc chắn là người của văn điện, nhưng mà thân phận thật sự của hắn thì ngay cả ta cũng không biết. La Trình lắc đầu nói, phí hàm thở dài một hơi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Thử luyện giải chi lộ là nơi văn điện chúng ta tuyển chọn đệ tử tinh anh. La Trình. Chuyện này ta tạm thời có thể không tiếp tục truy cứu, chỉ là sau này hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án." La Trình mỉm cười, ánh mắt thản nhiên đảo qua mặt của Trác Bất Phàm, sau đó đứng ở một bên. Thấy ánh mắt La Trình, Trác Bất Phàm âm thầm cắn răng một cái, hắn không ngờ phí Hàm thân là trưởng lão mà lại khách khí với La Trình như vậy, chỉ là hắn không biết, trong cảm nhận của phí Hàm, tiềm lực tương lai và tầm quan trọng của La Trình đã vượt qua Trác Bất Phàm hắn. Phí Hàm cũng không bằng lòng ép La Trình nói ra sự thật, đối với phí Hàm mà nói, Dù là trình có được cơ duyên gì thì cũng đâu liên quan gì tới lão, vì chuyện này mà đắc tội với tinh anh có tiềm lực lớn của phân điện sao, thân là trưởng lão, phí hàm sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Là trình sống chết cũng không nói, những người khác cũng không thể cậy miệng của hắn nên cái đề tài này liền tạm thời bị ném qua một bên. Mấy vị đệ tử cũng đi tới phía sau tông chủ tông môn mình, chờ đợi võ giả trong thử luyện giả trì lộ xuất hiện. Lại qua vài canh giờ nữa, bỗng nhiên từ phía xa xa xuất hiện một bóng dáng màu xám. Cái bóng xám kia đi tới cực nhanh hơn nữa tốc độ phi hành lúc nhanh lúc chậm lúc xa lúc gần làm người khác không thể nắm rõ phía hàm nhìn thấy bóng xám kia liền gật đầu không ngờ chắc đại tiên sinh lại chạy đến cha bất phàm nhìn thấy bóng xám kia trên mặt lập tức hiện lên một tia tươi cười hét về phía bóng xám cha người tới một thân áo xám phong độ bất phàm khí thế nội liễm làm người ta nhìn không ra thực lực sâu cạn thế nào nhân vật như vậy rõ ràng là cùng cấp bậc với phí hàm phí hàm trác đại tiên sinh chắp tay với phí hàm Phí hàm cũng vội vàng làm lễ đáp lại, mấy vị tông chủ cũng vội vàng hành lễ, bái kiến chắc đại tiên sinh, Ừ, chắc đại tiên sinh hơi gật đầu với mấy vị tông chủ đang hành lễ, sau đó ông ta lại hỏi, bất phàm, xếp thứ mấy? Nghe cha hỏi, sắc mặt chắc bất phàm tối sầm lại rồi mới lên tiếng, bất phàm vô dụng, lần này thử luyện giả chi lộ chỉ lấy được hạng ba, hừ, chắc đại tiên sinh hơi bất ngờ với kết quả này, từ trước tới giờ lúc nào ông ta cũng nghe được từ đệ nhất từ miệng của chắc bất phàm, đã có lúc nào lấy hạng ba. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là ăn cơm chắc bất phàm cũng ăn loại gạo long huyết đặc biệt, hạt nào hạt nấy đều chắc nịch, còn nữa hạt gạo đỏ tươi. Tuy lực khí huyết chất chứa trong đó không nhiều lắm, nhưng tích lũy theo tháng ngày, 10 năm như một, ngày nào cũng ăn thì nghĩ cũng biết lợi ích đem lại cho thân thể tốt tới mức nào. Hơn nữa giá gạo long huyết vô cùng cao, cho dù là hoàng đế của phần thiên cung trong đông vực cũng không thể ăn liên tục được. Nhưng chắc bất phàm thì chưa hề ngừng ăn, từ cơm đến đổ ăn, rồi đến công pháp tu luyện. Và công phu của sư phụ hắn, cái nào không phải là tốt nhất, chắc đại tiên sinh đổ cho chắc bất phàm không ít công sức, huống hồ chắc bất phàm còn kế thơ thiên phú của chắc đại tiên sinh, lĩnh ngộ thường ý viên mãn. Với căn cơ như thế, chắc bất phàm không lấy được danh hiệu đệ nhất thì chính là chuyện kỳ quái nhất, cho nên từ nhỏ đến lớn, chắc bất phàm chưa bao giờ bại dưới tay người cùng tuổi. Đối với chuyến tham gia thử luyện giải chi lộ này, chắc đại tiên sinh cũng rất quan tâm, chẳng qua ông ta có việc nên chưa tới, chờ đến lúc xong xuôi hết mọi chuyện tới nơi thì lại nghe chữ thứ ba từ miệng con trai mình, đương nhiên chắc đại tiên sinh sẽ kinh ngạc. trong đám đệ tử văn điện có ai có thể thắng bất phàm con ta, triệu tiểu hoa của nam vương triệu gia không thể nào. nếu trong văn điện cũng không ai có thể thắng được chắc bất phàm thì những đệ tử trong tông môn nhị phẩm kia căn bản cũng chẳng có tư cách này. ai lấy được đệ nhất, chắc đại tiên sinh hỏi, chắc bất phàm chỉ chỉ là trình cách đó không xa, ngay khi chắc đại tiên sinh phát hiện ra là trình mới là tiên thiên tứ trọng, chân mới rõ ràng nhớ lại. Nhìn thấy trên mặt Trác đại tiên sinh xuất hiện biểu cảm này, trong lòng phí hàm dâng lên một dự cảm không tốt. Phí hàm rất hiểu tính tình của Trác đại tiên sinh, người này không phải là người khoan dung độ lượng gì, huống chi La Trinh còn đè ép cả tới vấn bất phàm. Lấy được danh hiệu đệ nhất, lão sợ trước đại tiên sinh sẽ gây khó dễ cho kẻ tiểu bối như La Trinh, Thạch Kinh Thiên cũng chú ý tới vấn đề này. Nhưng chẳng qua hắn chỉ là một vị chấp sự của vấn điện, ở trước mặt trac đại tiên sinh, hắn không có quyền nói gì hết sau đó mọi người liền nhìn thấy chắc gất phàm khẽ nói cái gì đó bên cạnh chắc đại tiên sinh. sau khi nói xong, trên mặt chắc đại tiên sinh toát ra nụ cười nhạt, sau đó đi về phía la trinh. cảnh giới tiên thiên tứ trọng mà lấy được hạng nhất trong thử luyện giả chi lộ, đây hẳn là chuyện cười đi. chắc đại tiên sinh nghe con nói xong đã hiểu, chẳng qua la trinh này gặp may thôi. ngươi là la trinh đúng không? chúc mừng ngươi đạt được danh hiệu đệ nhất thử luyện giả chi lộ, sau này trở thành đệ tử tinh anh trong vần điện ta, chắc chắn sẽ được tập trung bồi dưỡng. chắc đại tiên sinh cười nói. Chẳng qua thử luyện giả tri lộ này hình như đã xảy ra dị biến gì đó, ta nghe con ta nói, hẳn là có liên quan tới ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cho vân điện chúng ta, nói hết từ đầu tới cuối dị biến xảy ra trong đó và nguyên nhân vì sao ngươi có thể dẫn đầu ra khỏi thử luyện giả tri lộ đi. mươi 392, truyền âm, chắc đại tiên sinh mà nói một cách bá đạo không trở lại con đường sống nào cả. Từ đầu tới cuối, ý là la trình không được che giấu dù chỉ một chút, chắc đại tiên sinh cảm thấy lời mình nói cũng được coi là đã khách khí rồi ông ta và phi hàm không cùng lập trường. phi hàm tuổi tác đã cao, tuy còn đang ở vị trí trưởng lão, nhưng chủ yếu là giúp đỡ phân điện mấy việc vặt vãnh như tuyển chọn đệ tử tinh anh, còn chắc đại tiên sinh thì khác. thực lực của ông ta đang ở thời kỳ hưng thịnh, chính là trụ cột vững vàng của phân điện, căn bản chẳng coi la trinh ra gì. nếu la trinh không phải đệ nhất thì thái độ của ông ta lúc này có lẽ còn tệ hơn. về bảo vật trong từ luyện giả chi lộ, chắc đại tiên sinh cũng rất hiểu biết. truyền thừa của một tông môn lục phẩm, cho dù là kẻ nào thì cũng sẽ động lòng. Vừa rồi, cha bắt phàm đã nói với ông ta, trong thử luyện giả chi lộ không chỉ xuất hiện một con dao lòng, hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện vô số tia sáng, giống như thu hết tất cả truyền thừa tập trung về cùng một chỗ. Cha đại tiên sinh không thể tiến vào trong thử luyện giả tri lộ, nhưng con của ông ta vẫn còn cơ hội đi vào. Cách 3 năm thử luyện giả chi lộ mới mở một lần, nhưng gia chi lo là bởi để mở ra được thì rất tốn. Mười trăm viên đá chân nguyên cực phẩm cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu có thể ép La Trinh nói ra một vài tin tức thì chắc đại tiên sinh lại bỏ ra một khoản để mở thử luyện giả chi lộ ra một lần nữa cho chác bất phàm đi vào cũng không phải là không thể chỉ cần có thể lấy được một phần truyền thừa của tông môn lục phẩm thì cũng coi như là kiếm được lời lớn rồi những lời này của chác đại tiên sinh vừa nói ra khỏi miệng thì ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người la trinh chác bất phàm mang trên mặt một nét cười lạnh lúc trước hỏi ngươi thì ngươi không nói giờ cha ta tới ép ngươi phải nói đấy rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sắc mặt thạch kinh thiên và phí hàm hơi đen lại nhưng đều trầm mặc bọn họ cũng không tiện ra mặt đắc tội với trác đại tiên sinh về phần mấy vị tông chủ khác thì đương nhiên là trưng ra thái độ chuyện không liên quan mình dù sao la trinh cũng không phải là đệ tử tông môn bọn họ hơn nữa bọn họ cũng hơi ngạc nhiên với những chuyện la trinh gặp phải trong thử luyện giả chi lộ về phần hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu thì chỉ có thể lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng có lẽ lúc này la trinh không thể không cúi đầu la trình chớp mắt một cái nhìn chằm chằm trác đại tiên sinh rồi bỗng nhiên nói trác đại tiên sinh Ta có thể ra khỏi thử luyện giải chi lộ là nhờ vào cơ duyên của chính ta, dựa vào cái gì phải nói ra từ đầu tới cuối, dựa vào cái gì phải nói cho ông. Chắc đại tiên sinh vốn cho là La Trinh sẽ thành thật nói ra, cũng có thể sẽ giấu giếm một phần chân tướng. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ La Trinh lại nói ra câu này, chắc như đình đóng cột. Ông là cái thá gì, dựa vào cái gì phải nói cho ông biết. Nghe được lời nói này của La Trinh, sắc mặt năm vị tông chủ và phí hàm lập tức tím đen, Tên nhóc này là muốn chọc trời hả. Tính tình chắc đại tiên sinh vốn đã không tốt. Dù là những chấp sự trong trong văn điện trông thấy chắc đại tiên sinh cũng phải nâm nấp lo sợ, là Trinh cái này còn chưa trở thành đệ tử tinh anh, vãn bối của văn điện mà lại dám nói như thế. Theo lý thuyết là Trinh chắc chắn biết về địa vị và thực lực của chắc đại tiên sinh, lúc này bọn họ vừa bội phục sự can đảm của hắn, đồng thời cũng lo lắng cho hắn, chắc bất phàm đứng bên cạnh cũng ngay cả người, hắn cảm giác như mình chưa tỉnh ngủ. Từ nhỏ đến lớn, nào có ai dám đứng trước mặt cha hắn nói như thế? đừng nói là một kẻ ở tiên thiên cảnh bé nhỏ, cho dù là cường giả thần đan cảnh cũng chẳng dám. La trinh này thật đúng là cha bất phàm đã cảm nhận được nỗi tức giận của cha hắn, hắn cũng hiểu rõ La trinh đã là một chuyện chết người. Lúc này dù cha bất phàm thân là con trai của chắc đại tiên sinh cũng không dám nói nhiều, sợ chọc giận cha thì hắn cũng gặp họa theo. dựa vào cái gì? chắc đại tiên sinh chậm rãi nói ha ha ha, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Người thật sự cho rằng đoạt được danh hiệu đệ nhất trong thử luyện giá chi lộ thì cho là mình một bước lên trời, một kẻ tiên thiên cảnh bé nhỏ, có tư cách gì hỏi ta dựa vào cái gì. Như vậy ta cho người biết, chỉ bằng bản thân người ở trước mặt ta giống như một con sâu nho nhỏ, con kiến nho nhỏ, trong khoảnh khắc là ta có thể giết chết người, chỉ bằng điều này. Không giống những người khác, khi thế của chắc đại tiên sinh thu hết vào trong, người đã đạt tới thực lực và cảnh giới như ông ta rồi thì cũng không cần dùng khi thế để áp chế la trình. Chính vì vậy khi phát ra càng khiến người ta cảm thấy ông ta đáng sợ. Vẻ mặt là trinh lại rất tự nhiên, hắn không thể nói chuyện xảy trong thử luyện già chi lộ ra cho những người khác, hơn nữa hắn cũng muốn mượn chuyện này nghiệm chứng một chút xem rốt cuộc tiểu điệp là ai. Giống như Thanh Long đoán, thực lực tiểu điệp vượt xa đám đệ tử chiếu thần cảnh, chắc phải tu luyện tán công để trùng tu công pháp, tu luyện một loại công pháp đặc biệt không hề dễ, một khi tu luyện thành công thì sẽ cực kỳ nghịch thiên. Nếu quả thật như Thanh Long suy đoán thì thực lực của tiểu điệp trong văn điện hẳn là rất mạnh. Chỉ ít là hơn cả chác đại tiên sinh. Nếu dù thế nào ta cũng không nói thì sao? La Trinh nhàn nhạt cười nói. Ở phía sau, La Trinh đã lặng lẽ truyền chân nguyên vào trong lệnh bài văn điện của tiểu điệp. Hắc hắc. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không có hứng thú nghe. Trực tiếp sưu hồn là được. Chác đại tiên sinh căn bản lười uy hiếp La Trinh. Thế nhưng lại muốn trực tiếp tiến hành sưu hồn La Trinh. Sưu hồn là trực tiếp lợi dụng bí pháp xâm nhập vào trong đầu La Trinh, tìm tòi ký ức của La trinh. Rất nhiều cường giả có có năng lực linh hồn cường đại đều biết phương pháp sưu hồn, nghe thấy chắc đại tiên sinh muốn trực tiếp sưu hồn, thạch kinh thiên vốt cuộc không đứng yên được nữa. Dù gì La Trinh cũng là người của thanh vân tông hắn, hắn vội vã đứng ra nói. Chắc đại tiên sinh, La Trinh chỉ là nhất thời không nghĩ thông suốt, ngài hãy cho hắn một cơ hội, sau đó hắn lập tức quay đầu lớn tiếng nói với La Trinh, La Trinh, người mau kể đầu đuôi cho chắc đại tiên sinh nghe, không được giấu giếm sở dĩ thạch kinh thiên nói với la trinh một cách nghiêm nghị như vậy là bởi hắn sợ la trinh thực sự bị chắc đại tiên sinh sư hồn chuyện sư hồn này cũng không phải là chuyện đùa vì đọc lời ký ức trong đầu đầu óc đối tượng bị sư hồn thường sẽ bị khoi loạn lên đơn giản mà nói thì nếu la trinh bị sư hồn hắn liền biến thành kẻ ngốc thạch kinh thiên người cút ngay cho ta chắc đại tiên sinh không cho thạch kinh thiên chút mặt mũi nào chắc đại tiên sinh hà tất phải tính toán với một vãn bối để mặt lão thật ta thạch kinh thiên lại chắp tay một cái rồi cười nói cốt Chắc đại tiên sinh lạnh lùng nói, thạch kinh thiên, người có tư cách để ta nể mặt, thạch tông chủ, không cần cầu xin ông ta, La Trinh thản nhiên nói. Có thanh long bảo vệ linh hồn, hắn cũng không phải ngại chuyện chắc đại tiên sinh sư hồn. Thanh long chính là thứ La Trinh dựa vào, tuy nói hiện tại thanh long vẫn còn rất yếu, thế nhưng sau khi nuốt tinh phách giao long rồi lại uống cạn một ao máu giao long thì chắc chắn thanh long này sẽ không ngồi yên để hắn gặp nguy hiểm. Hơn nữa La Trinh còn đang chờ. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc tiểu điệp có thể ra tay hay không thạch kinh thiên khuyên can không có tác dụng gì chắc đại tiên sinh lại chậm rãi đi về phía la trinh thạch kinh thiên ở bên cạnh không dám ngăn chút nào còn la trinh thì vẫn đứng tại chỗ không hề nhục nhích chẳng qua chỉ hơi thở gấp hơn một chút đến khi chắc đại tiên sinh còn cách la trinh khoảng năm bước bỗng nhiên một mảnh ký hiệu nho nhỏ chợt xuất hiện bên tai chắc đại tiên sinh tỏa ra một đốm lửa sau đó lập tức cháy rụi mấy vị tông chủ đều nhận ra được ký hiệu kia đó là ký hiệu chân nguyên truyền âm thích hợp truyền giọng nói ở khoảng cách xa Trác Đại Tiên sinh nghiêng tai giống như đang nghe người nào đó nói, sau đó lông mày liền nhíu lại, sắc mặt lại càng đen hơn, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn chăm chăm La Trinh. Sau một lúc lâu, Trác Đại Tiên sinh hung hăng chừng mắt nhìn La Trinh, cười lại một tiếng, coi như ngươi gặp may, bất phàm, chúng ta đi. Sau đó phi thân lên không trung, hóa thành một cái bóng xám, nhanh chóng biến mất. Lời của cha nhất thời khiến Trác bất phàm rất mộng, vốn dĩ Trác bất phàm muốn im lặng xem trò hay, mở mắt nhìn cha hắn đi sâu hồn biến La Trinh thành một tên phế vật ngu ngốc thì vui vẻ biết bao. Trong thử luyện giả chi lộ, cha bất phàm cũng đã cảm thấy La Trinh rất mạnh, người này tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh có sức uy hiếp và thực lực mạnh mẽ đối với mình trong vân điện. Nếu như có thể bóp chết La Trinh từ trong trứng nước thì chính là chuyện không thể tốt hơn. Không ngờ một khắc cuối cùng bỗng nhiên cha lại bỏ qua chuyện này là sao? Một đường chân nguyên truyền âm vừa rồi là thế nào? Ai có năng lực lớn như vậy có thể làm cho cha mình lập tức đổi ý? Tùy cha bất phàm nghi hoặc đầy mình. Nhưng thấy sắc mặt của cha vẫn đen xì như mực nước thì đến nửa câu hắn cũng không dám nói. Oán hận liếc mắt chừng la trinh một cái rồi đi theo bước cha chạy như bay đi. Chỉ để lại mấy vị tông chủ và trưởng lão phí hàm vẫn ngay người, khó hiểu đứng im tại chỗ. Bọn họ cũng suy tính một vấn đề giống chác bất phàm, vừa rồi rốt cuộc là ai truyền âm cho chác đại tiên sinh. Trường 393, rốt cuộc là nói gì đó. Địa vị của chác đại tiên sinh ở trong văn điện đã rất cao, giống như trưởng lão phí hàm. Tuy rằng cũng là trưởng lão nhưng bởi tuổi tắc đã hơi cao, tiềm lực cũng không tiến thêm được bước nào cho nên được xếp vào hạng giữa trong đám trưởng lão. Còn chắc đại tiên sinh thì khác, ông ta đang ở trong giai đoạn sung mãn nhất, thực lực cũng là trạng thái đỉnh cao, được coi là một trong mấy vị trưởng lão lợi hại nhất phân điện. Vừa rồi, thời gian chuyển âm cũng không lâu, có lẽ chỉ nói đúng một câu, vẻn vẹn chỉ một câu nói đã có thể làm cho chắc đại tiên sinh rút, trong vân điện cũng không có mấy người. Thế nhưng rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu tiên La Trinh tiến vào thử luyện giả chi lộ, trước đây thậm chí hắn còn chưa từng vào trung vực, không thể quen biết nhân vật nào ở trên đỉnh Vân Điện được, vậy thì ai lại có thể nói giúp La Trinh vào lúc mấu chốt thế này? Mấy vị tông chủ dù nghĩ thế nào cũng không thể giải thích được. Sắc mặt Thạch Kinh Thiên phức tạp nhìn La Trinh, trong lúc này, vị đệ tử xuất thân từ tông môn của chính mình lại khiến Thạch Kinh Thiên cảm thấy thật xa lạ. Thạch Kinh Thiên cảm thấy mình rất hiểu La Trinh, cũng biết rõ hầu hết lá bài tẩy của La Trinh, nhưng đến giờ khắc này, hắn lại phát hiện hình như mình hoàn toàn chẳng biết gì về la trinh cả một người ở tiên thiên cảnh có thể làm được đến mức ấy trước mặt thạch kinh thiên khiến hắn cũng không biết làm sao để hình dung la trinh chẳng qua việc trác đại tiên sinh gây áp lực tạm thời đã được hóa giải trong lòng thạch kinh thiên vẫn còn sợ hãi mà lắc đầu nói vừa rồi ngươi quá xúc động đúng vậy la trinh tuy ta không biết ngươi dựa vào cái gì nhưng với thực lực của ngươi bây giờ mà trở mặt với trác đại tiên sinh thì thực sự không phải là hành động sáng suốt hôm nay ông ta có thể rút đi nhưng cuối cùng ngươi cũng là đệ tử vân điện sau này vào vân điện rồi nếu đi đâu ông ta cũng nhầm vào ngươi thì sẽ thật phiền phức phí hàm cũng tán thành lời của thạch kinh thiên thực ra trong lòng phí hàm đại khai đã có đáp án phạm vi vốn cũng không lớn người trong vân điện chỉ nói một câu đã khiến chắc đại tiên sinh rút đi e là cũng chỉ có hai ba người thứ nhất là điện chủ vân điện thứ hai chính là điện chủ vân điện tiền nhiệm chẳng qua cái lão quái vật kia hơn trăm năm nay chưa từng xuất đầu lộ diện nói tới nói lui vẫn chỉ có điện chủ mới có khả năng khiến chắc đại tiên sinh rút đi vấn đề là la trinh thân quen gì với điện chủ sao tại sao hắn tại sao biết điện chủ lại có thể kết bạn với điện chủ ở đâu hai năm qua điện chủ cũng đang bế quan theo lý mà nói thì la trinh căn bản không thể quen biết với điện chủ phí trưởng lão thạch tông chủ la trinh chắp tay một cái nói vạn bối cũng là bất đắc dĩ có chút chuyện quan trọng thì cho ta không thể nào nói rõ cho dù là chắc đại tiên sinh cũng không được thử hỏi cứ cho là vừa rồi ta nhượng bộ thì chắc đại tiên sinh kia sẽ bỏ qua cho ta sao la trinh nói cũng có lý hai năm qua thực lực của chắc đại tiên sinh đột ngột tăng mạnh địa vị trong vân điện cũng ngày càng cao càng ngày càng không cố kỵ kiêm nề gì cả với tính tình của chắc đại tiên sinh cho dù la trinh có nhượng bộ nói rõ bí mật trong thử luyện giả chi lộ thì chưa chắc hắn đã tin hoặc là hoàn toàn tin tưởng nhưng chắc chắn sẽ tìm một lý do khác để sư hồn la trinh không có thực lực thì chỉ có thể làm cừu non đợi làm thì mà thôi trong động vực chính là như vậy bên trong trung vực thì cũng không khác gì đúng lúc này các đệ tử còn lại trong thử luyện giả chi lộ cuối cùng cũng đã đi ra Ha ha ha ha, năm nay ta là đệ nhất, một vị đệ tử Vân Điện dẫn đầu chạy ra khỏi đường thử luyện, mang trên mặt vẻ tươi cười của người thắng cuộc. Sau khi đi qua đường sống, vị đệ tử Vân Điện này vẫn một mạch dẫn đầu, hắn chắc chắn không có ai vượt qua trước mặt hắn, có thể đoạt được hạng nhất, đối với hắn mà nói vốn là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dù sao trong đám đệ tử Vân Điện có hai vị thiên tài là Trác Bất Phàm và Triệu Tiểu Hoa còn ở trên đầu hắn, nên căn bản cũng không có khả năng vùng lên. Chẳng qua Trác Bất Phàm quá mức tự tin dám xông vào đường chết, còn suốt cả đoạn đường này cũng không nhìn thấy bóng dáng triệu tiểu hoa, hạng nhất đương nhiên là thuộc về đệ tử phân điện là hắn. nhưng hắn vừa cười xong thì thấy đuong nhien la thuoc ve đe tu van đien la người la trinh, hoa thiên mệnh, kim xảo ngưng nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. hắn chợt phát hiện tiếng cười của mình rất chói tai, cơ thịt trên mặt co quắp lại, lặng lẽ quay đầu đứng ở một bên. ta là thứ hai. đúng lúc này một tên đệ tử vân điện khác cũng lao ra khỏi vòng xoáy với vẻ mặt hớn hở xếp hạng hai vẫn là một kết quả khiến người ta thỏa mãn. Đương nhiên sau khi ngẩng đầu nhìn thì sắc mặt hắn hầu như giống tên đệ tử Vân Điện trước đó như đúc. Thứ ba, chuyện giống vậy vẫn tiếp tục diễn ra, nhất thời chọc cười cả mấy vị tông chủ và trưởng lão phí hàm, không khí bị đè nén vừa rồi cũng bị quét sạch, dần dần, càng có nhiều võ giả thông qua thử luyện giả chi lộ, người cuối cùng đi ra là Triệu Tiểu Hoa. Thực ra suýt chút nữa Triệu Tiểu Hoa không ra khỏi thử luyện giả chi lộ được, với thực lực một mình gã, căn bản không thể đi qua đoạn đường sống đã bị phá hủy, về phần đường chết thì đến nghĩ gã cũng không dám. Chỉ có thể một thân một mình trở lại đài cao, lặng lặng đợi thử luyện giả chi lộ khép lại. Gã cho là mình chết chắc rồi. Đúng lúc đang một thân một mình, gã thấy trên bầu trời có một con dao long to lớn xông về phía mình. Con dao long khổng lồ như vậy gần như dạ triệu tiểu hoa sợ tới mức tè ra quần. suýt chút nữa gã đã té từ trên đài cao xuống biển lửa phần thiên mênh mông kia. Nhưng gã không ngờ, con dao long lại giơ ra cho hàn cái đuôi. Sau khi hiểu ý của nó, triệu tiểu hoa quyết định đánh cuộc một lần lại chỗ này đợi thử luyện giả chi lộ khép lại thì chết chắc trước mắt có lẽ là cơ hội duy nhất của gã ngay sau đó gã liền ôm đuôi dòng của giao long vượt qua đường sống mặc dù là người cuối cùng đi ra nhưng triệu tiểu hoa vẫn rất vui vẻ đối với gã mà nói thứ tự đã không quan trọng nữa chỉ cần có thể nhặt lại được cái mạng mình là được rồi dù sao mạng của gã cũng rất đáng giá đợi sau khi tất cả các đệ tử đều ra khỏi thử luyện giả chi lộ phí hàm dùng giọng điệu uy nghiêm tuyên bố danh sách đệ tử chúng tuyển vào tinh anh đường trong đợt này Vân điện. Ngoài mấy trăm vạn đệ tử thuộc Ngũ Đại Tông môn dưới chứng ra thì còn có các đệ tử bình thường trong văn điện, ví dụ như Trác Bất Phàm, Triệu Tiểu Hoa, số lượng đệ tử bình thường cũng có tới trăm vạn. Số lượng này nghe ra thì rất nhiều, nhưng trên thực tế đối với những vực rộng lớn mà nói thì cũng chẳng đáng là gì. Trong các tông môn tứ phẩm, số lượng đệ tử văn điện như thế này vẫn còn ít, giống như huyết mộc nhai và cửu tinh môn cũng là tông môn tứ phẩm, nhưng số lượng đệ tử có lẽ phải lên tới 400 đến 500 vạn. Mà tông môn ngũ phẩm trong trung vực thì lại càng là nghìn vạn người. Chỉ là võ giả trong tông môn thôi mà đã có thể so với cả một đất nước. Chẳng qua số lượng võ giả nhiều như vậy, nhưng người có thể trưởng thành cũng không nhiều. Trong đó, có đến 99% số người cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở tiên thiên cảnh, một nhóm nhỏ thì có thể tiến vào chiếu thần cảnh. Cho dù bước vào chiếu thần cảnh rồi thì cũng chưa đáng là gì. Thực sự muốn bồi dưỡng đến cao tầng thì cũng phải trổ hết tài năng khi còn là chiếu thần cảnh, cho thấy đầy đủ thực lực và thiên phủ của mình thì mới được tông môn tập trung đào tạo. Dù là la trinh hay cha bất phàm, hoặc là kim Sảo Ngưng chẳng phải cũng chổ hết tài năng mới được chọn ra từ mấy chục, mấy trăm vạn đệ tử đấy thôi, nhưng cho dù đã đứng đầu trong nhiều người như vậy thì vẫn phải thông qua thử luyện giả chi lộ để sàng lọc một lần nữa. Chỉ những đệ tử như vậy mới đủ tư cách bước vào tinh anh đường của Vân Điện. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, những đệ tử trong tinh anh đường này sẽ là đại diện cho tương lai của Vân Điện. Khi trưởng lão phí Hàm tuyên bố danh sách, La Trình tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Điệp trong đám người. Thế nhưng dù tìm vô số lần trong đám đệ tử Vân Điện thì La Trình cũng không tìm ra. Thuật dịch dung của tiểu điệp rất lợi hại, có thể dễ dàng che giấu được ánh mắt của đám phí hảm thì đương nhiên cũng dễ dàng giấu được La Trinh. Chẳng qua thuật dịch dung của nàng có lợi hại đến đâu thì cũng khó có thể giấu được Thanh Long, đệ tử Vân Điện bên kia, người số 3, hàng bên trái chính là nàng, Thanh Long không bỏ lỡ thời cơ nhắc nhờ một câu bên tai La Trinh. La Trinh liền lần theo số đệ tử Vân Điện, ánh mắt liền tập trung trên người một đệ tử Vân Điện có dáng rất bình thường, đúng lúc đệ tử Vân Điện kia cũng ngẳng đầu nhìn. Ánh mắt tiểu điệp chỉ xẹt qua trên người La Trinh, khi nàng phát hiện La Trinh đang nhìn mình chầm chầm, nàng còn cố ý giả vờ không biết, căn bản nàng không nghĩ rằng La Trinh có thể nhận ra mình. Nhưng điều khiến tiểu điệp thấy lạ là ánh mắt La Trinh hết lần này tới lần khác cứ một mực tập trung trên người mình. Lẽ nào, hắn thật sự phát hiện ra rồi, làm sao có thể, tiểu điệp rất tự tin vào thuật dịch dung của mình, đừng nói La Trinh, cho dù là đám cường giả thần đan cảnh kia cũng đừng mơ nhìn thấu được. Thế nhưng thuật dịch dung của tiểu điệp có dài hơn nữa thì làm sao giấu giếm được Thanh Long? Thanh Long cũng chẳng nhìn vào bề ngoài để tìm ra nàng, nó chỉ cảm nhận khí tức linh hồn là có thể phân biệt vô cùng chuẩn xác. Cho dù La Trinh cứ một mực nhìn mình chăm chăm thì Tiểu Điệp vẫn giả bộ tùy ý tự nhiên, chẳng qua rất nhanh sau đó nàng liền không giả bộ được nữa. Bởi vì trên mặt La Trinh toát ra một nụ cười thản nhiên, phảng phất như cười nhạo nàng rằng, lộ ra hết rồi còn giả bộ. Cái tên đáng chết này, vậy mà phát hiện ra thật, Tiểu Điệp bĩu môi, hung hăng trợn mắt một cái về phía La Trinh, miệng khẽ mấy mấy, chân nguyên truyền âm đến tai La Trinh, còn nhìn Nhìn nữa ta liền móc mắt ngươi ra, nghe thấy tiếng nói từ chân nguyên truyền âm của tiểu điệp, la trinh càng cười tươi hơn, dù sau qua thăm dò vừa rồi hắn cũng biết địa vị của tiểu điệp chắc chắn còn cao hơn chắc đại tiên sinh nhiều. Tiểu điệp mới truyền âm một tiếng đã khiến chắc đại tiên sinh quay đầu đi mất, nghĩ cũng hiểu địa vị của tiểu điệp trong vân điện cao thế nào. Ít ra thì dù phi hàm có phát hiện ra thân phận của tiểu điệp, chỉ sợ cũng không dám nhiều lời nửa câu, này, vừa nãy rớt cuộc ngươi đã truyền âm nói gì với chắc đại tiên sinh vậy? Là Trình cũng dùng chân nguyên truyền âm cho Tiểu Điệp, Tiểu Điệp mỉm cười, trả lời, "Ta nói với hắn, chuyện này hắn không nên dây vào, lập tức cút ngay cho ta." Nghe thấy lời Tiểu Điệp đáp lại, Là Trình cũng hết chỗ nói. Mặc dù biết địa vị của Tiểu Điệp rất cao, nhưng không ngờ lại có thể lớn tiếng quát chác đại tiên sinh, trực tiếp bảo ông ta cút. Cũng khó trách tại sao lúc đó sắc mặt chác đại tiên sinh lại khó coi như vậy, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền đi. Chương 394, Đãi Ngộ. Ánh nắng buổi sớm đầu tiên chiếu xuống Xuyên thấu qua tầng mây dày đặc tản xuống, chiếu ra một cái cầu vồng đẹp đẽ. Ở những nơi khác, thường phải là khi trời vừa tạnh mưa mới có thể nhìn thấy cầu vồng, thế nhưng ở thành Vân Hải hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Đây là bởi vì bầu trời trên thành Vân Hải có một khối đá cực lớn trôi lơ lửng, trên khối đá đó còn có một cung điện. Tòa cung điện này bị mấy tầng mây vờn quanh, chỉ khi tiết trời đặc biệt sáng rồi mới có thể thấy những đường viên mơ hồ, chỉ biết cảm thán các thủ đoạn của thần tiên. Trong mắt người ở thành Vân Hải này Cung điện trôi nổi ở trên bầu trời đó chính là tiên cung, người ở trên tiên cung đương nhiên chính là tiên nhân. Thực tế rất nhiều võ giả trong mắt người thường cũng chẳng khác gì thần tiên. Bọn họ có thể lên trời xuống đất, rời núi lấp biển, hơn nữa còn có thể sống tới mấy trăm năm, thậm chí còn hơn nghìn năm, đây không phải thần tiên thì là gì. Chẳng qua trong thành vân hải có người thường nên đương nhiên cũng có võ giả, tòa cung điện to lớn trên bầu trời kia trong mắt võ giả lại thể hiện một hàm nghĩa khác. Hàm nghĩa này tuy kém hơn mấy loại thần thoại về thần tiên trên tiên cung nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, bởi vì bọn họ biết rõ, đó là tông môn tứ phẩm tiếng tăm lừng lẫy trong trung vực, Vân Điện, Vân Điện được thành lập trên một khối đá lơ lửng thật lớn, khối đá lơ lửng này từ đâu mà ra thì cũng không thể nào tìm hiểu được. Sau khi tạo dựng Vân Điện thì lại thông qua trận pháp để thu nạp nguyên khí trời đất, cung cấp cho đông đảo võ giả tu luyện trong Vân Điện. Chính vì thu nạp quá nhiều nguyên khí nên các đám mây cũng thường xuyên tụ lại xung quanh Vân Điện, cho nên Vân Điện gần như bị quấn trong mây mù suốt năm. Hôm nay một truyền tống trận ở bên trái vân điện không ngừng lóe ra từng màn sáng sau khi những màn sáng đó được hạ xuống thì có người lục tục từ trong đó đi ra khi bước ra khỏi truyền tống trận la trinh lập tức khịt khịt mũi theo bản năng hắn cảm nhận được nguyên khí của trời đất nồng đậm trong vân điện cả người đều có chút ngây ngất nguyên khí trời đất nồng đậm như vậy có lẽ không thể tìm đâu ra trong toàn bộ đông vực không chỉ có la trinh mà bùi thiên diệu hoa thiên mệnh bách lý hồng phong và các đệ tử của mấy tông môn nhị phẩm đều đi lên Trên mặt họ cũng toát ra biểu cảm say mê, nguyên khí trời đất quá nồng đậm, thậm chí còn khiến cho bọn họ hơi khó thích ứng. Còn đám đệ tử Vân Điện nhìn thấy phản ứng của đám người La Trinh thì trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Thực ra, kể cả Triệu Tiểu Hoa, những đệ tử bình thường này cũng không phải tu luyện ở ngay trong Vân Điện. Thông thường bọn họ đều tu luyện trong vân tông của Thành Vân Hải. Chẳng qua làm đệ tử đứng đầu trong đám đệ tử bình thường của Vân Điện nên những người như Triệu Tiểu Hoa cũng có một chút cơ hội tiến vào vân điện về phần cha bất phàm thì bởi vì có cha hắn nên càng thường xuyên tu luyện trong phân điện hơn mà bọn hắn bây giờ đều trở thành đệ tử trong tinh anh đường của phân điện danh chính ngôn thuận bước vào phân điện mọi người đi theo sau lưng phí hàm đến trước tinh anh đường nhìn nhìn kiến trúc nguy nga trên đường đi đám người la trinh cũng liên tục cảm thán phân điện thật đúng là danh bất hư truyền có thể tạo ra một cung điện lớn như vậy trên bầu trời thực sự khiến người ta chỉ biết nhìn mà cảm thán chẳng qua chuyện tạo ra một cung điện trên trời này nhìn thì khó vậy thôi chứ chỉ cần hiểu một chút nguyên lý trong đó thì cũng không khó hiểu lắm trong thử luyện giả chi lộ La Trình đã gặp cái loại đá lơ lửng này rồi loại phù thạch này dường như có thể loại bỏ trọng lực chơi nổi giữa không trung nếu khối phù thạch đủ lớn thì có thể tạo ra một cung điện ở phía trên thế nhưng một phân điện lớn như vậy sợ rằng phải có một khối đá lớn như một tu có thể chịu được về phần khối đá lơ lửng lớn như vậy từ đâu mà ra thì La Trình cũng chịu hôm nay roi loai phu thach nay duong nhu co the loai bo trong luc trôi noi nhiều mây mù mọi người đi theo sát phía sau trưởng lão phí hàm để vào trong phân điện xung quanh đều là mây trắng vừa dày vừa nặng, giống như đang đi trong chốn thần tiên, giống như ảo mộng, vừa giả vừa thật. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng Đông Đào đệ tử đã tới Tinh Anh Đường. Giờ này dù là đệ tử tông môn nhị phẩm hay là đệ tử phân điện thì trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Hang Hải Tiến bước trên con đường võ đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở thành đệ tử Tinh Anh của phân điện, nói không hưng phấn là nói dối. Nhưng mà đối với La Trinh thì đây mới chỉ là một khởi đầu. Trường lão phí hàm đưa bọn họ tới Tinh Anh Đường rồi về đi ngay cho người tiếp theo hoàn thành thủ tục bàn giao, mọi người hưng phấn trao đổi ầm ý, đặc biệt là đệ tử Vân Điện càng khoe khoang độ hiểu biết của mình khắp nơi. Đệ tử Vân Điện dù sao cũng lớn lên trong thùng vực, quả thực sinh ra đã mạnh hơn mấy đệ tử tông môn nhị phẩm rất nhiều, đến đám đệ tử cùng tông môn của Bạch Lý Hồng Phong cũng hào hứng lắng nghe. Thì ra Tinh Anh Đường cũng chia phân cấp bậc, điểm khác biệt rõ rệt cũng tương tự với điểm tích lũy trong Thanh Vân Tông. Mọi người trong Tinh Anh Đường đều được cấp một cái văn bài, văn bài này tổng cộng được phân chia theo 5 loại màu sắc. Lần lượt là tím, vàng, vàng kim, xanh đỏ. Các loại bí cảnh tu luyện trong vân điện có đếm cũng không hết. Vân bài với 5 loại màu sắc này thể hiện 5 cấp bậc và quyền hạn khác nhau. Chúng ta mới vừa tiến vào tinh anh đường, đương nhiên quyền hạn thấp nhất cũng chính là vân bài màu đỏ. Nhưng các ngươi không nên xem thường vân bài màu đỏ này. Những bí cảnh tu luyện được tiến vào thông qua vân bài màu đỏ cũng đã tốt hơn bí cảnh tu luyện trong tông môn cũ của các ngươi vô số lần rồi. Đúng lúc mấy tên đệ tử Vân Điện đang bốc phét thì hai vị chấp sự Vân Điện đi vào Tinh Anh Đường. Là trình quan sát hai vị chấp sự này, thực lực của hai người đều đang là thần đan cảnh. Tuy thoạt nhìn thì khí thế trên người bọn họ có vẻ không bằng Thạch Tông chủ, nhưng hai vị chấp sự thông thường đã là thần đan cảnh thì chứng tỏ Vân Điện đông đúc nhân tài, cường giả thần đan cảnh mà lại làm loại chuyện vụn vặt này. Chấp sự Vân Điện liếc mắt nhìn đám người la trinh sau đó nói: "Giờ là lúc phân phát văn bài, văn bài này là thẻ thông hành để sau này các ngươi ra vào Vân Điện." Hơn nữa muốn mở bí cảnh tu luyện trong Vân Điện cũng cần nên hãy chú ý bảo quản. Sau đó chấp sự Vân Điện liền chiếu theo danh sách bắt đầu đọc tên. Đọc đến tên đệ tử nào thì người đó liền đi lên phía trước nhận văn bài của mình. Quả nhiên giống như mấy tên đệ tử Vân Điện nói, các đệ tử vừa gia nhập tinh anh đường thì đều được nhận văn bài màu đỏ, là văn bài cấp thấp nhất. Thấy hình dáng văn bài màu đỏ kia, La Trình trợt nhớ tới lệnh bài truyền âm mà tiểu điệp tặng cho hắn. Văn bài và lệnh bài đó vô cùng giống nhau, cùng là một tấm lệnh bài. Mặt trái khác rất nhiều hoa văn đám mây, chỉ là tấm lệnh bài truyền âm của tiểu điệp là màu trắng, còn vân bài thì màu đỏ. Mới vừa nghe tên đệ tử Vân Điện nói cấp bậc vân bài chỉ có 5 loại màu sắc là tím, vàng, vàng kim, xanh đỏ, không biết lệnh bài truyền âm của tiểu điệp là cấp bậc gì. Trong đầu La Trinh đang nghĩ đến vấn đề này thì vị chấp sự kia bỗng nhiên gọi tên hắn, đồng thời trên mặt chấp sự cũng toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trong tay chấp sự là một tấm vân bài màu tím. Vừa rồi vị chấp sự vân điện đi nhận vân bài của nhóm đệ tử Tinh Anh cũng không cẩn thận kiểm tra từng tấm mà một ném luôn vào trong nhẫn tu di, ông chỉ lấy ra một tấm vân bài rồi nhìn tên trên mặt trái, liền trực tiếp kêu cái tên đó là được rồi. Cho nên chấp sự vân điện lôi tấm vân bài trong nhẫn tu di ra rồi chỉ đọc tên phía sau vân bài mà thôi. Khi ông lấy ra tấm vân bài màu tím này, lập tức liền trợn tròn mắt, ông đang nghi không biết có phải lúc làm bổ chú đã lầm lẫn hay không, sao lại là vân bài màu tím. Năm loại vân bài tím, vàng. Vàng kim, xanh, đỏ đã có quy định rất nghiêm ngặt, bởi vì mỗi màu sắc vân bài thể hiện quyền tham gia vào bí cảnh tu luyện khác nhau. Lần đầu tiên gia nhập Vân Điện, trở thành một thành viên trong tinh anh đường thì thông thường đều được phát vân bài màu đỏ. Đương nhiên cũng có tình huống ngoại lệ. Ví dụ như có vài đệ tử thiên tài, bởi vì biểu hiện quá mức xuất sắc nên có thể lấy được phân bài màu xanh, thế nhưng xác suất rất nhỏ. 9 năm trước có một vị đệ tử Vân Điện vừa gia nhập đã nhận được phân bài màu xanh. Cho dù là tông chủ Thanh Vân Tông Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có một tấm vân bài màu vàng kim, chỉ ở khoảng giữa mà thôi, còn bản thân hai vị chấp sự thần đan cảnh này cũng chỉ có vân bài màu xanh, không nói khoa trương chút nào, hai vị chấp sự này có nằm mơ cũng muốn có một tấm vân bài màu vàng kim, bởi vì một khi có được vân bài màu vàng kim, phân điện sẽ mở ra cho họ càng nhiều bí cảnh tu luyện hơn, hiệu quả của bí cảnh tu luyện đương nhiên tốt hơn vân bài màu xanh nhiều, thế nhưng nếu muốn có được vân bài màu vàng kim thì vô cùng khó khăn, hai vị chấp sự thần đan cảnh nhịn lâu như vậy cũng chưa từng có được. Kết quả cái tên nhóc gọi là La Trinh này, lần đầu tiên tới phân điện, vừa gia nhập tình anh đường mà thôi, vì sao lại có được vân bài màu tím. Hai vị chấp sự này nghi chắc chắn là bên trên cầm nhầm, không cẩn thận lại lấy vân bài màu tím mà tưởng rằng đó là vân bài màu đỏ nên phát ra, nếu không thì cũng hết lời để nói. La Trinh nghe thấy chấp sự kêu tên mình thì lập tức đi lên chuẩn bị nhận tấm vân bài màu tím. Trong đó một vị chấp sự bảo La Trinh trước hết phải chờ một chút, ông ta quyết định đi hỏi bề trên trước rồi nói. Sau đó liền mang theo vân bài màu tím bước nhanh rời đi. Chắc chắn là nhầm rồi, vân bài màu tím. Cứ cho là La Trinh đứng đầu thử luyện giả chi lộ lần này thì cũng không thể nào lấy được. Nói đùa, thậm chí một vài trưởng lão còn không có được vân bài màu tím. Thông thường vân bài màu tím kia đều phát cho trưởng lão, làm sao có thể cho La Trinh. Hắc hắc, có lẽ La Trinh hơi thất vọng nhỉ. Mừng hụt một phen rồi, hàn mới ở tiên thiên cảnh, vân bài màu đỏ cũng đã dư giả rồi. Ngay lúc mọi người đang bàn tán hết sức ẩm Vị chấp sự kia đã nhanh chóng trở về, đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn La Trinh nói, tấm vân bài màu tím này thực sự là của ngươi. Nghe thấy lời chấp sự nói, đám đệ tử trong tinh anh đường lập tức bùng nổ, chính là cái không sợ ít chỉ sợ không công bằng. Tất cả mọi người đều là vân bài màu đỏ, cấp bậc thấp nhất, dựa vào cái gì La Trinh ngươi lại được cầm vân bài màu tím, cấp cao nhất, chuyện này quá không công bằng. mươi 395, đối mặt với đối thủ của mình. Đám đệ tử đến từ Ngũ Đại tông môn nhị phẩm thì tâm lý còn cân bằng một chút, nhưng tâm lý của đám đệ tử đến từ Vân Điện lại khó mà cân bằng nổi, là Trình là tên cổ hành kia. Cái tên xuất thân từ Thanh Vân tông đó không phải chỉ giành được một vị trí đứng đầu thôi à, trước kia lần nào cũng là đệ tử Vân Điện giành được vị trí đệ nhất, sao không thấy đệ tử Vân Điện được nhận phân bài màu tím. Thấy mọi người ồn ào nhốn nháo, dáng vẻ tràn đầy căm phẫn, sắc mặt một vị chấp sự Vân Điện trầm xuống, còn lao nhau nữa thì ta phớt các ngươi xuống hết phân điện là ở trên trời đấy cao hơn mặt đất cả nghìn mét có điều tất cả những đệ tử ở đây vốn đều là chiếu thần cảnh còn ném xuống cũng không chết được chẳng qua ý uy hiếp trong những lời này không phải là muốn ném chết bọn họ mà là đuổi bọn họ ra khỏi phân điện phân đông đệ tử phân điện nghe nói như thế ai nấy lập tức ngậm miệng lại để lên được phân điện không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết có phải đệ tử là do cả đại gia tộc dốc hết tâm huyết để bồi dưỡng bọn hắn đỏ mắt thì đỏ mắt nhưng nếu bị đuổi ra khỏi phân điện chỉ vì chuyện này thì cũng quá xui xẻo Thật ra trong lòng hai vị chấp sự thần đan cảnh này cũng rất khó chịu. Bọn họ nghĩ mãi mà cũng không hiểu, rốt cuộc tên La Trinh này có lai lịch gì, sao phần thưởng ban cho người đứng đầu lại là vân bài màu tím, chẳng lẽ là kẻ được điện chủ độc dùng sao? Điện chủ thuần khiết như ngọc, đến nay vẫn chưa có người để xong tu bầu bạn, sao lại có thể như vậy? Khó chịu thì cứ khó chịu, bọn họ cũng không thể xen vào được. Thế giới võ giả chính là như thế, không có công bằng gì để mà nói. Dù sao cũng biết rõ. Có lẽ La Trinh có một chỗ dựa rất lợi hại là được rồi, không nên tùy tiện đi gây sự với hắn. Vì vậy, thái độ của hai vị chấp sự này lại càng khách khí hơn với La Trinh, gần như là dùng hai tay dâng vân bài màu tím kia lên cho La Trinh. Sau đó, hai vị chấp sự vân điện này mới giải thích một số điều cần chú ý trong vân điện cho mấy tên đệ tử, kể cả phương pháp sử dụng bí cảnh, tu luyện và một số khu vực cấm không được vào. Nội quy của vân điện vô cùng nhiều, sau khi mất gần nửa canh giờ để nói qua một lượt rồi hai vị chấp sự mới rời đi. Phần lớn đệ tử Vân Điện lập tức chia thành tốp năm tốp 3 tản đi, còn ba người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì lại cùng nhau đi ra khỏi tinh anh đường, có lẽ tiếp theo là đi nhận một vài thứ lặt vặt, rồi sắp xếp phòng ở của chính mình. Nhưng mới vừa ra khỏi tinh anh đường, ánh mắt La Trinh đã rơi vào một tấm bản đồ cực lớn trên vách tường. Đây là bản đồ trung vực, Hoa Thiên Mệnh lên tiếng trước. Trước kia lúc La Trinh còn ở đông vực thì cảm thấy đông vực bao la rộng lớn nhưng khi nhìn thấy tấm bản đồ trung vực này hắn lại hiểu rõ vì sao có người lại nói đông vực chỉ là một nơi hẻo lánh nho nhỏ mà thôi ở một góc trên tấm bản đồ cũng vẽ phương hướng vị trí và độ rộng lớn của đông vực sau khi so sánh hai nơi nếu ví trung vực là một con voi thì đông vực chỉ là một con heo con mà thôi nhìn đơn giản từ độ rộng lãnh thổ thì cả hai không cùng cấp bậc đúng lúc bọn họ đang quan sát kỹ lưỡng tấm bản đồ cực lớn kia thì bách lý hồng phong cũng đi ra nhìn thấy la trinh hắn lập tức cười hì hì nói muốn đi cùng Bắt đầu từ thử luyện giả chi lộ tên này đã thích đi cùng La Trình, tấm bản đồ này của Vân Điện ghi chép thật rõ ràng, gần như phân chia rõ hết tất cả những thế lực ở trung vực này. Nếu võ giả trung vực muốn có được những tin tức này thì cũng không khó, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn La Trình tiếp xúc với nó. La Trình không chỉ tìm được vị trí đánh dấu tông môn tứ phẩm Vân Điện trên bản đồ mà còn tìm thấy ba tông môn tứ phẩm khác, theo thứ tự là Huyết mộc Nhai, Hắc Sơn Tông, Huyền Nam Quán. Vân Điện chính là tông môn tứ phẩm đứng đầu trong đó. Khoảng cách với tông môn ngũ phẩm cũng chỉ còn một bước ngắn, còn ba tông môn tứ phẩm còn lại cũng chỉ hơi yếu hơn so với Vân Điện một chút mà thôi, số lượng cường giả thần đan cảnh trong đó cũng không ít. Còn về tông môn ngũ phẩm duy nhất tên là Hư Linh Tông nằm ở vị trí trung tâm của trung vực, nơi đó gọi là Thành Hư Thiên, quy mô của tông môn ngũ phẩm này lớn hơn Vân Điện, nghe nói tông chủ của Hư Linh Tông đã tu luyện đến cảnh giới mà người thường khó có thể hiểu được. La Trình gìn nhớ hết những tin tức này vào đầu, nhìn thấy không ít nơi còn có tên riêng của người nào đó, hắn lại hỏi Sao lại có tên những người kia? Hắc hắc, không phải cường giả nào cũng thích khai tông lập phái. Có vài võ giả trời sinh đã quen độc lai độc vãng. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng không phải người của đại tông môn nào. Vì vậy chỉ có thể ghi tên lên đó thôi, Bách Lý Hồng Phong giải thích. Hắn luôn thích buôn chuyện và nghe ngóng tin đồn. Tất nhiên cũng thuộc mấy thứ này như lòng bàn tay. Ngươi nhìn góc này xem, tôn giả Nam Hoa, hướng thiên tinh chính là một vị cường giả ở phía nam của trung vực. Tất cả cường giả đều được đánh dấu ở trên này sao? Trong lòng La Trinh hơi động một chút, lất nhìn mấy cái tên trên bản đồ một lần. Người được viết tên ở trên bản đồ cũng không nhiều, cơ bản đều là những người đứng đầu ở trung vực, tổng cộng chỉ có khoảng 10 người mà thôi, có lẽ bọn họ đều đã vượt qua thần đàn cảnh. Ánh mắt La Trinh nhanh chóng dừng lại ở một cái tên, Đông Tà Vương, Thôi Tà, người này chính là kẻ đã đưa La Yên đi. Trong nháy mắt khi La Trinh nhìn thấy cái tên này, ánh mắt hắn ngưng lại, dù hắn không ngừng kiểm chế dòng suy nghĩ của mình. Nhưng Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mạnh vẫn nhạy cảm nhìn ra sự khác thường của La Trinh. Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mạnh đều biết rõ trên lưng La Trinh phải gánh áp lực rất lớn. gương mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Thanh Vân Tông chính là một trong những người mạnh nhất ở trung vực, có điều bọn Hoa Thiên Mệnh cũng không biết rõ người này là ai. Và lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt của La Trinh luôn nhìn chằm chằm vào một cái tên, trong lòng bọn hắn cũng đoán ra được bảy phần, hóa ra người muốn mang Lam Yên đi chính là Đông Tà Vương, Bạch thí Hồng Phong, thực lực của người này như thế nào? La Trinh chỉ vào tên thôi tà hỏi. Bách Lý Hồng Phong nháy mắt một cái, cười nói, thực lực xem như cũng được. Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mạnh cũng nhìn chằm chằm vào Bách Lý Hồng Phong, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Thực lực xem như cũng được là sao? Bách Lý Hồng Phong nói tiếp. Chính là ở trung vực không có ai là đối thủ của hắn, đến tông chủ của hư linh tông, tông môn ngũ phẩm cũng kém hắn ba phần, nói đúng ra thì thôi tà là người đứng đầu trung vực. Nếu như khinh thường có thể giết chết người khác. Thì lúc này bách lý hồng phong đã bị bùi thiên diệu và hoa thiên mệnh khinh thường đến chết hai lần luôn rồi trong đầu hai người hiện lên một suy nghĩ tên bách lý hồng phong này chính là một thằng ngu so với thằng ngu lý giật phong kia còn ngu hơn la trinh thì lại không để ý đến câu nói đùa này của bách lý hồng phong mà chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cái tên trên bản đồ này thật ra đáp án của bách lý hồng phong cũng không vượt ngoài dự đoán của la trinh người chỉ nói một câu đã khiến thanh vân tông giao lại yên ra thì thực lực tuyệt đối không tầm thường dù sao thanh vân tông cũng là một phần của vân điện Vân Điện không thể nào lại bỏ qua chuyện như vậy, khả năng duy nhất chính là Vân Điện cũng không phải đối thủ của hắn. Mà Vân Điện chính là tông môn tứ phẩm hàng đầu, thế lực ở trung vực cũng gần với Hư Linh Tông, tông môn ngũ phẩm kia, có thể khiến Vân Điện không lên tiếng được câu nào mà mang lại yên đi, chuyện này đã đủ nói lên thực lực của thôi tà rồi, người mạnh nhất trung vực, người đứng đầu trung vực. Đụng phải loại nhân vật tuyệt đỉnh này, chỉ sợ ở trước mặt hắn, La Trinh còn không được coi là một con kiến, chỉ nhỏ bé giống như hạt bụi. Hắn phẫn nộ, sợ hãi, kích động. Những cảm xúc này không có bất cứ tác dụng nào, vậy nên hắn chỉ có thể bình tĩnh, trầm mặc, rồi lại bình tĩnh, trầm mặc, chỉ như vậy mới có thể khắc chế cảm xúc của mình. "Này, La Trinh, ngươi hỏi người này làm gì? Hắn rất nổi tiếng mà, trước đây ở Thanh Vân Tông ngươi chưa nghe nói bao giờ à? Đông vực các ngươi cũng quá hẻo lánh, ta còn một ít tư liệu của hắn, nghe nói hắn muốn bố trí đại trận hợp hoàn gì gì đó, phải lấy ba mỹ nữ cực phẩm để hợp hoàn song tu, hắn còn muốn xưng hoàng xưng đế, thành lập thần quốc ở trung vực." đây chính là hành động vĩ đại chưa ai thực hiện được trong nghìn vạn năm qua ở trung vực này. sao đột nhiên ngươi lại không để ý đến ta? bỏ đi làm gì? bách lý hồng phong cứ lại nhảy mãi, còn la trinh thì từ chối không muốn nghe. lưỡng thững mà đi. thầy thế, hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu cũng đi theo. có điều lúc rời đi, hoa thiên mệnh hung hăng trợn mắt nhìn bách lý hồng phong, câm miệng. bùi thiên diệu lại nhàn nhạt mắng một câu ngu ngốc. vì vậy bách lý hồng phong liền ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ đầy uất ức mặt buồn rời rượi nói ta có trọng ai đâu chứ thông qua tấm bản đồ này la trinh đại khái cũng hiểu rõ phân bố thế lực ở trung vực tấm bản đồ này cũng không ghi chép quá kỹ càng nhưng dù sao cũng không có khả năng vân điện lại vệ bí mật thật sự lên trên bản đồ rồi treo lên công khai la trinh la trinh bước nhanh về phía trước hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu đi theo gọi hắn lại chuyện gì mặt la trinh mang vẻ ngơ ngác chán nản cứ như một người gian nan vất vả học tập định ra một mục tiêu lớn lao Hy vọng một ngày nào đó được ghi tên lên bảng vàng. Dưới sự nỗ lực hết mình, cuối cùng hắn cũng lấy được 100 điểm trong cuộc thi. Kết quả đột nhiên phát hiện, nếu muốn thực hiện được mục tiêu này thì hắn phải thi được 10 vạn điểm, thậm chí là tram vạn điểm, nghìn vạn điểm mới có khả năng hoàn thành mục tiêu ấy. Dường như cái mục tiêu lớn lao này đang treo trên bầu trời xa không thể với kia, rồi cười nhạo La Trinh. Không phải là không đủ tư cách mà là đến cửa rồi nhưng La Trinh không có cách nào chui vào. Mặc dù La Trinh cứ nói không thể bỏ cuộc được, Nhưng nhìn thấy sự chênh lệch như trời và đất kia thì hắn cũng bắt đầu không thể kéo phần hùng tâm kia dậy nổi, vì vậy hắn phải điều chỉnh lại tâm cảnh của mình. Thôi ta đúng là rất mạnh, đôi mày kiếm của hoa thiên mạnh hơi nhech lên. Người mạnh nhất trung vực thì có lẽ chỉ cần hắn muốn, tiêu diệt phân điện chúng ta cũng không phải là việc gì khó, nhưng mà ta lại có một du cảm, cuối cùng cũng có một ngày, huynh sẽ giết hắn. Bùi thiên diệu cũng không nhiều lời, chẳng qua chỉ nhàn nhạt gật đầu, ta cũng tin. Khuôn mặt không cảm xúc của La Trinh bỗng nhiên thay đổi. Dần dần cũng toát ra một chút ý cười, cuối cùng nhếch môi cười nói, các huynh, thật sự tin, đây không phải là lời an ủi huynh đâu, nếu như để người khác nghe thấy được, chỉ sợ sẽ cảm thấy chúng ta là người si nói mộng mà thôi, nhưng mà ta lại tin. Hòa thiên mệnh nghiêm mặt nói, bùi thiên diệu cũng gật đầu theo, đôi mắt sâu như đầm nước của La Trinh hiện lên một sự rung động phức tạp, phát sáng lên như những ngôi sao lung linh rực rỡ, các huynh đã chọn tin tưởng, ta cũng chọn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết được hắn. Tuy là trình không rõ mình có thể đi được bao xa trên con đường võ đạo này, nhưng nếu muốn đi đến đỉnh cao võ đạo thì nhất định phải đối mặt với đối thủ này. chương 396, Đông Tà Vương, Thôi Tà, cũng vào lúc đó, ở biên giới cực đông của Trung Vực, dãy núi lớn thương cực. Dãy núi to lớn giống như có thể vươn lên tới trời xanh, ngăn chặn sự tàn phá của những con sóng lớn trong bạo loạn tinh hải bên ngoài đại lục. Bởi vì cao hơn mặt biển rất nhiều, nên trên hơn ngàn đỉnh trong dãy núi lớn thương cực được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đến mười truong Nếu có ai bị rơi vào lớp tuyết này thì hoàn toàn không thể bỏ ra được. Nơi này chính là khu vực cấm có nguy hiểm tính mạng đối với những người bình thường. Cho dù lạc cường giả chiếu thân cảnh thì cũng không dám tùy tiện đi vào. Mặc dù bọn họ biết bay, nhưng bão tuyết cuồng loạn trên đỉnh núi có thể thổi ra ngàn vạn đau gió bất cứ lúc nào. Hơn nữa trong dạy núi lớn thương cực cũng có không ít mảnh thú, yêu thú lạ. Thì có thể sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này thì không thể nhỏ yếu được. Nhưng mà hôm nay thi hoan toan khong the bo ra đuoc noi nay chinh la khu vuc cam co nguy hiem tinh mang đoi voi nhung nguoi binh thuong cho du la cuong gia chieu than canh thi cung khong dam tuy tien đi vao mac du bon ho biet bay nhung bao tuyet cuong loan tren đinh nui co the thoi ra ngan van đau gio bat cu luc nao hon nua trong day nui lon thuong cuc cung co khong it manh thu yeu thu la thi co the song sot trong hoan canh khac nghiet nhu the nay thi khong the nho yeu đuoc nhung ma hom nay tuyết trên đỉnh núi cao nhất trong dãy núi lớn thương cực lại bị tan chảy hết tuyết trên đỉnh núi cao này đã tích trữ mấy nghìn năm vậy mà hôm nay lại bị tan chảy hoàn toàn lộ ra thân núi đen xì, hoàn toàn khác với những ngọn núi tuyết trắng xóa xung quanh một gã đàn ông cường tráng cởi trần đứng trên đỉnh núi thở hồng hộc sau lưng hắn còn có một ngọn lửa màu xanh xám đang cháy hừng hực dưới chân thì là một con tuyết giao dài 50 mươi trượng tuyết giao cũng thuộc tộc giao long thích sinh sống ở nơi có băng tuyết trời sinh tính tình hung mãnh thực lực mạnh mẽ Một con mạnh thú như thế hôm nay lại nằm dưới chân người đàn ông kia không thể nhúc nhích, trên thân thể to lớn đã bị cháy khét không ít chỗ. "Tiểu thôi thôi, không phải ngươi nói dẫn ta đi ngắm cảnh tuyết, ăn tìm tuyết giao sao? Ngươi nướng hết đỉnh núi tuyết này rồi thì ta ngắm cảnh tuyết thế nào?" Sau lưng gã đàn ông cường tráng kia là một cô gái mặc áo lông cáo lơ lửng giữa không trung, nhưng lại bày ra một tư thế nằm mê người, cả người giống như một luồng không khí. Giọng nàng ngọt ngào quyến rũ, nghe vào tai khiến người ta cảm thấy ngọt hơn cả mấy trăm loại mật hoa quyện cùng nhau. Càng khiến cho huyết mạch người ta sôi trào hơn là cả người nàng, từ trên xuống dưới, ngoài một lớp áo lông cáo ra thì không mặc thứ gì khác nữa. Nàng chỉ dùng cái áo lông cáo kia để che lại những bộ phận quan trọng trên thân thể, còn những chỗ khác lộ ra da thịt còn trắng hơn số tuyết vừa mới tan đi. Đừng quyến con mẹ nó rũ ông đây. Muốn ngắm cảnh tuyết thì ông đây cũng đã dẫn người đến rồi, còn muốn ăn tim tuyết rào, cả đàn ông cường trắng kia nắm một cái, lập tức rút trái tim của con muon an tim tuyet sao ca đan rào sắp chết kia ra. Sức sống của loài sinh vật cường hãn như tuyết dao rất mạnh, dù bị thương nghiêm trọng thế nào thì trái tim vẫn mạnh mẽ có lực. Nhìn qua tim tuyết dao chảy máu đầm đìa vẫn còn đang đập, cô nàng kia cực kỳ sợ hãi. À, tiểu thôi thôi, nhiều máu như vậy thì ăn thế nào được? Có phải còn muốn ta dẫn theo một tên đầu bếp không? Sắc mặt gã kia trầm xuống. Cô gái xinh đẹp từ từ bay đến cạnh hắn, bàn tay trắng nõn tinh tế quần lấy cổ hắn, nhỏ giọng nói. Tiểu thôi thôi, cũng không phải ta không muốn. Nhưng cái đại trận thiên mà hợp hoan mà ngươi muốn tu luyện chắc chắn phải có ba nguyên âm âm thể tử cực. Thân thể này của ta đã giữ lại 30 năm vì ngươi, nếu như ngươi vẫn không tìm thấy kẻ có âm thể tử cực thứ ba, chẳng lẽ ta còn phải chờ thêm 30 năm nữa sau? gã đàn ông cường trắng nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia của cô nàng, kéo nàng ta từ giữa không trung vào trong ngực mình, cười ta nói. Yên tâm, thiên phú của ả là yên kia cũng không kém ngươi, đột phá thần đan cảnh cũng chỉ là chuyện một hai năm nữa thôi, mà một cái âm thể tử cực khác cũng đã có manh mối. Không bao lâu nữa là có thể tìm thấy được. Đến lúc đó ta sẽ thỏa mãn ngươi, thỏa mãn ngươi thật nhiều. Nói xong, gã ta cố tình lau nua la co the tim thay đuoc đen luc đo ta se thoa man nguoi thoa man nguoi that nhieu noi xong ga ta co tinh lao mau tim con dao lòng lên trên da thịt của cô nàng xinh đẹp kia khiến nàng ta liên tục thét to. Cả đàn ông cường trắng này chính là đông tà vương, thôi ta, còn cô nàng xinh đẹp kia tên là Tư Diệu Linh. Tư Diệu Linh này cũng giống như La Yên, là một người có âm thể tử cực. Nàng ta đã đi theo thôi ta hơn 30 năm, vì đại trận thiên ma hợp hoan của hắn nên đến nay vẫn giữ nguyên âm, trinh tiết vì hắn cũng không phải tất cả các cô nàng đều chống lại chuyện song tu đại trận thiên ma hợp hoan với thôi tà thực ra đại trận thiên ma hợp hoan này cũng không phải một loại tà thuật dùng để lấy âm bổ dương tuy đại trận này có muôn ngàn lợi ích đối với thôi tà nhưng đồng thời cũng có rất nhiều lợi ích tương tự đối với tư diệu linh ngay vào lúc thôi tà và tư diệu linh đang trêu chọc nhau vẻ mặt thôi tà bỗng nhiên trầm xuống tiểu thôi thôi làm sao vậy tư diệu linh dùng giọng nói ỏn ẻn hỏi thôi tà lạnh lùng cười khà khà nói thú vị rất thú vị Ta cảm nhận được một tia chấp niệm tất sát, nhất định phải giết ta. Thôi ta tu luyện một loại công pháp đặc biệt, phối hợp với thiên phú cực cao của hắn thì có thể cảm nhận được sát ý đối với chính hắn. Đông tà vương, thôi ta nổi tiếng đứng đầu trung vực, người hận hắn không phải ít, có điều cũng chỉ nói một câu muốn giết hắn sau lưng mà thôi, vậy nên hắn cũng không thể cảm nhận được, dù sao hắn cũng không phải thân tiên, không thể làm được đến trình độ như thế. Có điều lực cảm giác thân kỳ kia của hắn lại có thể cảm nhận được loại chấp niệm tất sát rất mạnh này. Chỉ có mối thu sống chết mới có thể sinh ra loại chấp niệm tất sát này. Điều này nói rõ giờ phút này thù hận của đối phương đối với hắn đã đến mức nhất định phải giết hắn. Có điều, mặc dù hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của luồng chấp niệm tất sát này nhưng cũng không thể tìm ra rốt cuộc người này là ai. Ồ, trên mặt từ diệu linh cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Trung vực lớn thế này, còn có lão bất tử nào dám nhằm vào tiểu thôi thôi của chúng ta thế. Không sợ tiểu thôi thôi giết đến tận cửa, tìm bọn hắn gây phiền phức à. Ha ha, quái thì quái ở chỗ. Hình như thực lực của đối phương còn rất yếu, hoàn toàn không đáng để nhắc tới, sao lại có thể hận ta đến mức này được nhỉ? Trên mặt thôi tà cũng lộ ra vẻ hoang mang, dường như thực lực của người mang chấp niệm tất sát này yếu đến đáng thương, nhưng loại chấp niệm này vững chắc đến vậy thì rốt cuộc là người phương nào chứ? Mặc kệ đi, dù sao cũng chỉ là một con kiến nhỏ, lo làm gì? Tư diệu linh cười Khanh khách nói, sau đó giữa bàn tay trắng nõn như bạch ngọc da bôi máu tuyết dao lên trên mặt thôi tà, tuy vẻ mặt thôi tà đã khôi phục lại bình thường. Nhưng trong lòng vẫn chưa buông chuyện này xuống. Loại chấp niệm tất sát này, cả đời hắn đã cảm nhận không tới một vạn thì cũng tám nghìn rồi, dưới sát ý mạnh mẽ như thế, rất nhiều người đều tìm cách giết hắn. Ám sát, minh sát, mưu sát, thủ đoạn nào hắn cũng từng gặp, nhưng chưa từng có ngoại lệ, bọn chúng đều thất bại. Bình thường thôi ta cũng lời để ý đến loại chấp niệm nhàm chán này, lúc trước có một khoảng thời gian, thậm chí hắn còn ngăn loại cảm giác đáng ghét này đi, người muốn giết hắn quá nhiều. Nhưng loại thiên phú thần kỳ này cứ vô duyên vô cơ lại nhắc nhở thôi tà có người rất muốn giết ngươi. Loại nhắc nhở này chính là một loại tra tấn đối với thôi tà. Có rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng người dám ra tay lại chẳng có mấy, thành công thì lại càng không có ai cả. Nhưng mà hôm nay, cỗ chấp niệm phải giết này lại làm cho trái tim mạnh mẽ của hắn lập tức phải co rút lại. Điều này khiến thôi tà nghĩ mãi không ra, rõ ràng đối phương chỉ là một con kiến nhỏ bình thường. Vì sao bản thân hắn lại cảm thấy hơi bất an? Thôi tà làm người phòng khoảng nhưng làm việc cẩn thận Nếu như hắn có thể điều tra ra đối phương là ai, rất có thể hắn sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt người này. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể cảm nhận được chấp niệm tất sát của đối phương chứ không cách nào tìm thấy rốt cuộc đối phương là ai. La Trinh lại không biết, trong nháy mắt khi bản thân đưa ra quyết định lại khiến thôi tà đang ở cách xa hơn 10 vạn dạm cảm nhận được. Những lời này là La Trinh nói voi chính mình. Cái tâm võ đạo của hắn luôn vững chắc, chỉ là hôm nay bỗng nhiên hiểu rõ sự tranh lệch thực lực giữa đông tà vương với mình nên mới xuất hiện một chút dao động có điều chút dao động này đã nhanh chóng được phục hồi lại không chỉ phục hồi mà tâm võ đạo của la trinh còn ngày càng vững chắc hơn nhìn thấy hai mắt la trinh khôi phục lại sắc thái hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu cũng rất vui vẻ một khoảng thời gian sau đó la trinh một mực tu luyện ở vân điện hắn cần có thời gian để tiêu hóa hết truyền thừa ở thử luyện giả tri lộ ngồi ngay ngắn trong mật thất hai tay la trinh bắt đầu chuyển động giống như bàn quay chân nguyên không ngừng xoay tròn dọc theo hai tay hắn theo sự chuyển động của hắn mà gia tăng tốc độ tạo thành một vòng kín hoàn toàn Vạn sát sinh tử luân chính là phương pháp tấn công mạnh nhất huyết ma đại đế để lại năm đó, không ngờ tu luyện lại không phức tạp lắm. Trước mắt La Trinh là một đường chân nguyên liên tục xoay vòng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù còn một khoảng cách nữa mới tu được tầng thứ nhất tuyệt sát luân, nhưng cơ bản hắn đã định hình được rồi. Công pháp sát khí hạng nhất đúng là có những ưu điểm này, tu luyện đơn giản hơn so với những loại công pháp khác nhưng uy lực lại có thể sánh với mấy đại công pháp. Đó là một đường tắt trên con đường võ đạo, hấp dẫn không biết bao nhiêu người đi lên. Có điều cái giá phải trả tương ứng chính là bị sát khí cắn ngược, chẳng qua La Trinh đã tiến vào sát lục kiếm sơn nên tất nhiên sẽ không tồn tại loại lo lắng này. Thử uy lực của tuyệt sát luân này xem, nghĩ tới đây, La Trinh vừa mới suy nghĩ thì lập tức rồi rút một phần sát khí ra. Ai ngờ vừa mới phóng ra ngoài lại nhìn thấy loại sát khí màu đỏ như máu đang chuyển động dồn dập theo tuyệt sát luân bất ngờ vọt xuống dưới phòng tu luyện. Luồng sát khí này như không thể ngăn cản được, xuyên qua vách ngăn của phòng tu luyện xuống mấy tầng không gian dưới đáy rồi xuyên qua một tầng nham thạch thật dày lại xuyên tiếp qua một tầng đá trôi nổi dày hơn 40 mươi trượng sau khi xuyên thẳng qua tầng đá trôi nổi thì từ giữa không trung cao nghìn mét bỗng đánh xuống mặt đất cùng lúc đó ngoài mật thất tu luyện vang lên một tiếng sáo báo động chương 397, qua phần dưới của phân điện rồi chứ trên mặt la trinh dần xuất hiện vẻ kinh hãi uy lực của tuyệt sát lân này đã vượt ngoài dự đoán của la trinh rất nhiều thông qua cái lỗ nhỏ trên mặt đất trong mật thất La Trình có thể nhìn thấy một chút ánh sáng mờ nhạt. Tất cả những đệ tử đang tu luyện trong phòng tu luyện, ra đây hết đi. Lúc tiếng sáo báo động đang vần quanh thì giọng nói của chấp sự Tiêu chuyển vào. Chấp sự Tiêu này chính là một trong hai vị phát vân bài hôm trước, nghe thấy giọng nói này, La Trình bất đắc dĩ rút tuyệt sát luân về, mở cửa phòng tu luyện ra, đi ra ngoài. Mấy tên đệ tử chiếu thần cảnh ở phòng tu luyện trên tầng này buồn bực nhìn chấp sự Tiêu, không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi là ai? Chấp sự Tiêu nổi giận đùng đùng hỏi. Không đợi chấp sự Tiêu nói xong, La Trình đã chủ động lên tiếng, "Xin lỗi, chấp sự Tiêu, lúc nãy không cẩn thận nên đánh duyên xuống mặt đất rồi." Vẻ mặt chấp sự Tiêu vốn tràn đầy tức giận, phòng tu luyện tầng này nằm ở tầng dưới cùng của văn điện, không bao xa phía dưới chỉ là khối đá trôi nổi, mà ngoài khối đá đó lại có một vòng phù văn báo động, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện đánh xuyên qua tầng đá trôi nổi bao giờ. Phòng tu luyện ở văn điện được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, những phòng tu luyện này chỉ cần có phân bài màu đỏ là có thể mượn dùng vì vậy võ giả thường đến tầng này cơ bản đều là những đệ tử vừa bước vào tinh anh đường thực lực tương đối yếu tất nhiên lực bảo vệ cũng sẽ không quá mạnh không ngờ uy lực của đường tuyệt sát luân mượn sát khí để thúc giục kia của la trinh lại mạnh đến thế gần như xuyên thủng tầng bảo vệ của phòng tu luyện chỉ trong nháy mắt trực tiếp đánh xuyên qua khối đá trôi nổi bên dưới vân điện luôn nếu đổi thành những người khác chỉ sợ không tránh được một trận trách phạt của chấp sự tiêu nhưng thấy là la trinh nên chấp sự tiêu không chỉ không trách phạt mà thậm chí cơn giận trên mặt cũng tan đi. Đáp lên dáng vẻ tươi cười nói, hóa ra là La Trình đang tu luyện à. Không thể trách ngươi được, phòng hộ của phòng tu luyện này quá kém, nếu như ngươi muốn tu luyện thì có thể mượn dùng phòng tu luyện ở tầng trên, như thế sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. Trong tay La Trình có phân bài màu tím, hoàn toàn có thể mượn dùng phòng tu luyện cấp cao nhất ở Vân Điện, cũng chính là phòng tu luyện mà chỉ người ở bậc trưởng lão mới có thể sử dụng. Những phòng tu luyện đó dùng gang đầu rồng kiên cố nhất để chế tạo cho dù là một đòn toàn lực của võ giả thần đan cảnh sơ kỳ cũng có thể chịu đựng nổi mấy tên đệ tử tinh anh khác nhìn thấy sự biến hóa trên khuôn mặt chấp sự tiêu thì ai nấy đều yên lặng chấp sự tiêu trở mặt cũng nhanh quá nhỉ có điều bọn họ ngoài việc hâm mộ thì cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi ai bảo tên la trình này có một chỗ dựa lớn như thế cơ chứ đúng lúc la trình và chấp sự tiêu đang nói chuyện thì nguyên khí trời đất xung quanh bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ tập hợp về phía một phòng tu luyện nhìn thấy quỹ đạo chuyển động của nguyên khí trời đất kia chấp sự tiêu biến sắc Nhưng vẫn không nói gì. Sau đó lại nghe thấy một tiếng vang ấm ấm thật lớn, một trong số những phòng tu luyện ở tầng này bỗng nhiên bị nổ nát bấy. Một bóng người trực tiếp bắn ra khỏi phòng tu luyện, ngã một cú thật nặng xuống đất, sau đó lại bò dậy xoa đầu mình. Người này lại là hoa thiên Bệnh. chấp sự tiêu lập tức hơi nhức đầu. Hình như đám đệ tử tinh anh này người sau lại mạnh hơn người trước, không nói đến chuyện vừa rồi la trinh trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ khối đá trôi nổi của phân điện, giờ lại đến tên nhóc này trực tiếp phá hủy luôn cả phòng tu luyện. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, nhìn thấy chấp sự tiêu và La Trinh, lúc này mới ngượng ngùng nói: Xin lỗi, lúc nãy tu luyện nhất thời không không chế được. Ngươi tên gì? Ngoại trừ La Trinh ra, chấp sự tiêu sẽ không khách khí với những người khác như vậy. Hoa Thiên Mệnh, Hoa Thiên Mệnh nghiêm mặt nói: phá hỏng phòng tu luyện thì phải bồi thường. Ngươi chỉ vừa mới vào phân điện, vẫn chưa có điểm tích lũy. Có điều ta sẽ nhớ kỹ cái khoản này trước, sau này sẽ trừ vào điểm tích lũy của ngươi. Chấp sự tiêu cười lại nói: Chấp sự tiêu, Hoa Thiên Mệnh là đồng môn của ta nếu như thật sự phải truy cứu thì cứ ghi khoản nợ này lên đầu ta là được. lúc này La Trinh bỗng nhiên nói, ghi lên đầu ngươi, chấp sự tiêu hơi sững sờ, lập tức lại thay đổi giọng điệu, cười nói, đã như vậy thì coi như xong. có điều ta vẫn phải cảnh cáo các ngươi, không được tùy tiện phá hỏng phòng tu luyện. đợi sau khi chấp sự tiêu rời khỏi đó, lúc này Hoa Thiên mệnh mới thở phào một hơi, cười nói với La Trinh, vẫn là lời nói của huynh có tác dụng. La Trinh lại rất khoát nhìn Hoa Thiên mệnh hỏi, đột phá. Hoa Thiên mệnh gật đầu, cười hắc hắc nói trong thử luyện giả chi lộ ta đã mơ hồ cảm thấy sắp đột phá không ngờ lại kéo dài tới tận bây giờ mới chạm tới chiếu thần cảnh từ tiên thiên cảnh đến chiếu thần cảnh chính là một ngưỡng cửa lớn thời gian hoa thiên mệnh ở lại thiên tiên đại viên mãn đã đủ dài có thể thiên phú của hắn yếu hơn so với la trinh nhưng lại không kém hơn bất kỳ một đệ tử tinh anh nào của văn điện tích lũy đến cảnh giới nhất định thì sẽ đột phá theo tự nhiên có điều la trinh về phần phương pháp tinh luyện ma yểm tinh hoa huynh lấy được chưa hoa thiên mệnh hỏi Hoa thiên mệnh và La Trinh đã lấy được không ít ma yểm tinh hoa trên đường chết, có điều nghe những gì tiểu điệp nói thì ma yểm tinh hoa này cũng không thể sử dụng trực tiếp được. Nếu như sử dụng trực tiếp thì sẽ trúng độc mà chết, mặc dù La Trinh không sợ bất cứ loại độc nào, nhưng nếu ăn cái thứ đồ chơi này mà không có lợi thì hắn cũng sẽ không tùy tiện ăn làm gì. Ma khong co loi thi han cung se khong tuy tien an lam gi ma yem tinh hoa là thứ giúp nâng cao linh hồn, nghe Hoa thiên mệnh nói như vậy, La Trinh liền hỏi ngược lại. Bây giờ Huynh rất cần cái này sao? Hoa thiên mệnh gật đầu, cười khổ nói. Du luyện tiên kiếm có yêu cầu rất cao đối với sức chịu đựng của linh hồn, nếu như không nâng cao linh hồn lên thì rất khó chịu nổi loại sức ép này. Nếu muốn mượn khí thế trời cao, điều đầu tiên là bản thân phải chấp nhận nổi lường khí thế trời đất kia, sau đó lại lấy kiếm dẫn khí thế trời cao về phía đối thủ của mình. Nếu như bản thân cũng không chịu nổi lường khí thế kia thì sao có thể đánh cho đối thủ một đòn mạnh nhất. Lúc trước sức chịu đựng của linh hồn hoa thiên mệnh cũng không phải yếu, ít nhất cũng đủ dùng, nhưng sau khi hắn đột phá chiếu thần cảnh nguyên khí trời đất có thể mượn được lại càng nhiều hơn vậy nên linh hồn của hắn mới chịu không nổi vừa rồi chính là do hoa thiên mệnh không khống chế nổ nên mới làm nguyên khí trời đất bùng nổ làm nổ tanh bành hết cả phòng tu luyện la trinh cười nhạt một tiếng rồi lập tức nói phương pháp tinh luyện đám ma yểm này ta sẽ đi hỏi giúp huynh có điều huynh nhận lấy thứ này trước đi nói xong la trinh khẽ chạm vào nhẫn lấy một dương bóng màu đỏ từ trong đó ra nghe la trinh nói có thể đi nghe ngóng giúp mình phương pháp tinh luyện ma yểm trên mặt hoa thiên mệnh đầy vui vẻ Tất nhiên hắn hiểu rõ, nếu như La Trinh đã sống sót được từ trong miệng giao lòng thì vị đệ tử vân điện thần bí kia cũng có thể sống sót. Về phần đệ tử vân điện đó là ai, La Trinh không muốn nói nên Hoa Thiên Mệnh cũng sẽ không chủ động hỏi. Hắn đang tính cảm ơn La Trinh, thì nhìn thấy trong tay La Trinh xuất hiện một dương báu tinh xảo màu đỏ. Hắn tò mò hỏi, đây là cái gì? Mở ra thì biết thôi. La Trinh cười hắc hắc, Hoa Thiên Mạnh vừa mở dương bóng màu đỏ kia ra thì một bóng đen trong đó bắn về phía mi tâm của hắn. Giống như lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy thứ này, gần như hoa thiên mạnh né tránh theo phản xạ, có điều hắn cũng tránh không kịp, trực tiếp bị khối tinh hoa linh hồn màu đen xì kia bắn trúng. Hoa thiên mệnh nhắm mắt lại, cường thụ thứ vật chất màu đen kia đang thấm vào linh hồn của mình. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái, dễ chịu, giống như linh hồn của hắn được một đôi tay vô hình vốt ve lấy. Không ngờ linh hồn của hắn lại lớn mạnh hơn vài phần với tốc độ có thể nhìn thấy được. Đợi đến lúc hoa thiên mệnh lại mở to mắt ra lần nữa. Trong ánh mắt của hắn sắc bén khác thường giống như ánh kiếm vậy, vẻ mặt hắn tràn đầy vui vẻ nói, "Cái này, La Trình, đây là thứ giúp nâng cao linh hồn." La Trình gật đầu, cười không nói. Lúc này Hoa Thiên Mệnh cũng hơi ngượng ngùng. Tuy đúng là Hoa Thiên Mệnh hắn rất cần thứ này, nhưng trời sinh hắn đã kiêu ngạo, nợ La Trình một món nợ nhân tình to lớn thế này, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Đây chẳng qua là một dương bảo lấy được trong thử luyện giả chi lộ mà thôi. Tình hoa linh hồn lấy được sau khi tinh luyện hắc ma yểm kia chính là thứ đồ chơi này. Cũng không được tính là vô cùng đáng giá, huynh đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta nữa. La Trinh nói, dương bóng màu đỏ này La Trinh vẫn còn mấy cái, có điều tạm thời vẫn chưa lấy ra dùng, đưa cho hoa thiên mệnh một cái cũng không coi là chuyện lớn gì. Nhưng dù La Trinh nghĩ vậy thì hoa thiên mệnh lại khác. Thật ra đám đệ tử tinh anh kia của Vân Điện đứng bên cạnh xem cũng không nghĩ như vậy, trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ hâm mộ. Trong suy nghĩ của bọn họ La Trinh nghiễm nhiên còn hơn cả một tên địa chủ, ai cũng kích động muốn nhảy đến kết giao làm bạn bè với La Trình. Xuất thân của những đệ tử tinh anh vân điện này cũng không kém. Là người ở trung vực, người kém nhất trong bọn hắn cũng xuất thân từ gia tộc thế lực nhị phẩm. Thực lực của loại gia tộc này cũng đủ để so với thanh vân tông rồi. Nhưng bảo bọn họ lấy ra loại bảo bối như tinh hoa linh hồn này để tặng người ta thì chắc chắn bọn họ không nỡ. Được rồi, dù sao chúng ta cũng cùng một tông môn mà ra. trước chuyện này không đáng để trong lòng đâu. La Trinh Thản Nhiên nói. Vừa lúc đó, bên tai La Trinh chợt truyền đến một giọng nói dịu dàng mềm mại. Này, đến vân điện nhiều ngày như thế rồi. Vậy mà cũng không thèm liên lạc với ta. Ta đặc biệt phát cho người một tấm vân bài màu tím, người cũng không thèm cảm ơn, cũng biết kìm nén cảm xúc thật đấy. Tấm lệnh bài truyền âm kia của Tiểu Điệp đang ở trên tay La Trinh, như vậy là có thể nói chuyện mà không cần phù truyền âm, chỉ có điều giọng nói của Tiểu Điệp bất ngờ vang lên bên tai khiến La Trinh giật mình. Thật ra đúng là La Trinh nên đi cảm ơn Tiểu Điệp, ít nhất là bởi vì tấm vân bài màu tím kia mà trong khoảng thời gian này La Trinh không bị gây khó dễ, thanh thản ổn định tu luyện lúc La Trình vừa mới tiến vào Thanh Vân Tông cũng đã từng bị mọi người gây khó dễ bằng mọi cách, bây giờ đã ngộ ở Vân Điện lại hoàn toàn khác. Phần lớn mọi người đều khách thì đối với hắn, cảm ơn ngươi cái gì? Nếu ta nhớ không nhầm thì cái cây Thiên Tuyệt Đạo kia còn có một nửa là của ta đúng không? Cũng có không ít thứ ta không được chia. Cuối cùng là ai cảm ơn ai mới đúng. La Trình trực tiếp sử dụng chân nguyên truyền âm vào lệnh bài của Tiểu Điệp, là một người đàn ông, thế có phải là quá keo kiệt rồi hay không? Huống chi bây giờ cảnh giới của ngươi quá thấp. Vẫn chưa đến lúc ăn quả thiên tuyệt đạo, cứ ngoan ngoãn tu luyện đi. Có điều, người khổ tu trong phòng tu luyện như thế quá nhảm chán. Ta sẽ chuẩn bị cho người một món quà lớn. Hi hi, Tiểu Điệp cười nói. Không biết vì sao, La Trinh nghe thấy tiếng cười của Tiểu Điệp thì bỗng nhiên có một loại cảm giác ra đầu run lên, vô cùng hãi hùng. Hắn có một sự cảm vô cùng sợ Trường 398 Không chế Đỉnh cao nhất của Vân Điện bị vô số tầng mây dày đặc bao vây tòa cung điện trên tầng cao nhất cũng không phải xây bằng gạch đá mà là dùng từng khối huyền băng được chạm trổ xây thành đây là một tòa băng cung huyền băng này trong suốt sáng long lanh tản ra khí lạnh rét buốt cho dù bị ánh mặt trời mùa hè chiếu thẳng xuống trong vạn dặm không mây cũng sẽ không bị tan chảy một chút nào nếu là người bình thường đến gần huyền băng này thì chỉ trong thời gian vài hơi thở thôi máu cũng sẽ bị đông lại thành khối băng cả người hóa thành một bức tượng huyền băng được điêu khắc thành ngay cao hai chân tiểu điệp để trần trắng nõn Lời nhắc dựa về phía sau, cười hi hi nhìn hòn tín khuê trước mắt. Một con băng phượng nhò nhỏ đang giúp vào ngực nàng. Thoạt nhìn con băng phượng nhỏ này càng xinh đẹp hơn so với thời gian trước, lông chim cũng dày thêm. Ở bên cạnh Tiểu Điệp còn có một người trung niên mặc áo xanh, sắc mặt nghiêm túc, đứng bên cạnh không nhúc nhích. Được rồi, đại mộng chân nhân, bây giờ ngươi cũng nên ra tay rồi. Tiểu Điệp thản nhiên nói, đại mộng chân nhân cũng là một vị trưởng lão của Vân Điện, am hiểu về phương diện lực lượng không gian và ảo cảnh. Ông và trác đại tiên sinh có thể được coi là cánh tay trái, bờ vai phải của Vân Điện, thực lực của hai người đều đang ở thời kỳ đỉnh cao, giữa hai người gần như không phân cao thấp. Điện chủ, người làm như vậy thật sự có được không? Đại mộng chân nhân hơi do dự, cái gì được với không được chứ? Tên nhắc này vô cùng đáng ghét, nên chỉnh hắn từ lâu rồi mới phải, tiểu điệp chun cái mũi kheo léo của nàng lại rồi nói. Cho dù hắn được chia một nửa truyền thừa, nhưng cuối cùng vẫn là đệ tử của Vân Điện. Cũng như người đã nói, thiên phú của tên nhắc này cao bất ngờ. Đủ để xếp vào hạng thiên tài cấp thánh, vậy thì hắn cũng đáng được phân điện chúng ta bồi dưỡng. Đầu tư những truyền thừa kia trên người hắn cũng không lỗ. Đại Mộng Chân Nhân lắc đầu nói. Tiểu Điệp liếc nhìn Đại Mộng Chân Nhân, giọng nói bỗng nhìn lạnh xuống như băng. Phải làm thế nào, ta biết rõ hơn ngươi, cứ làm theo lời ta nói là được. nghe lời Tiểu Điệp nói, Đại Mộng Chân Nhân lập tức biến sắc, sau đó gật đầu. Nếu như Điện Chủ cho rằng dùng phương pháp này có thể tôi luyện La Trinh, vậy thì tại hạ cũng không còn gì phải lo lắng. Thật ra cũng không phải đại mộng chân nhân lo lắng cho sự sống chết của La Trinh mà là kinh ngạc về cách làm việc của tiểu điệp, vị điện chủ này, tuổi tắc còn quá trẻ. Trong lòng đại mộng chân nhân cảm thắn một câu, sau đó khẽ vươn tay, trên 10 ngón tay đều xuất hiện 10 điểm sáng, những điểm sáng kia nhanh chóng hóa thành những sợi năng lượng màu trắng rồi kéo dài ra ngoài băng cung. La Trinh vẫn còn đang nói chuyện với tiểu điệp, món quà lớn gì, ngươi nói rõ ra một chút đi. Đúng vào lúc này, tổng nhiên La Trinh cảm nhận được xung quanh có một tia năng lượng đang chấn động. Bởi vì đã nghe Tiểu Điệp nói, La Trinh cảm thấy đây nhất định không phải chuyện tốt lành gì, vì vậy hắn rút lui, né tránh theo phản xạng. Hoa Thiên Mệnh ở bên cạnh và đám đệ tử Vân Điện khác đều cảm thấy không hiểu nổi, sao đang em đẹp mà tên nhóc này lại nhảy nhót. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy thân thể La Trinh cứng đờ, giống như bị người ta sử dụng bùa định thân vậy, đứng nguyên tại chỗ không núp nhích. La Trinh, Huynh làm sao vậy? Hoa Thiên Mệnh kỳ quái hỏi, La Trinh lại không trả lời Hoa Thiên Mệnh mà trực tiếp chạy lên phía trên và lúc này là chính phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa rồi. Hắn cảm thấy hình như có một sợi dây nhỏ đã chặt đứt quyền khống chế của hắn đối với thân thể chính mình, sau đó cũng cảm nhận được rất nhiều sợi dây nhỏ nối vào thân thể mình, không ngừng kích thích cơ thể hắn, khiến cho thân thể của hắn làm ra hành động chạy trốn. Nói một cách khác thì là hắn bị không chế. Đây là một trong những năng lực của Đại Mộng Chân Nhân có thể cướp quyền khống chế thân thể lúc người khác không kịp đề phòng. Có điều trong thực chiến, năng lực này của Đại Mộng Chân Nhân cũng có hạn, Người yếu hơn đại mộng chân nhân thì không cần phải khống chế, nhưng người mạnh hơn thì đại mộng chân nhân lại không thể khống chế được. Tác dụng lớn nhất là để khống chế hình nhân. Lợi dụng phương pháp này thì sức chiến đấu của hình nhân sẽ tăng lên rất nhiều, gần như có thể tùy theo lòng mình. La Trinh chạy vội thẳng một đường trong vần điện, chỉ một lát sau đã đến trước một tòa nhà màu xám. Thân thể của hắn không tự chủ được mà đi qua, không hăng đá vào cửa lớn của tòa nhà màu xám phía trước. Tòa nhà màu xám này chính là đấu trường mà các đệ tử vần điện luận bàn với nhau. Có điều thực lực của đệ tử Vân Điện cũng chia ra cao thấp, bình thường trong tòa nhà màu xám này chính là đệ tử Vân Điện cầm vân bài màu đỏ và vân bài màu xanh, thực lực thì trải dài từ người mới và chiếu thần cảnh, thông thường tu vi cao nhất cũng chỉ trên dưới chiếu thần lục trọng. Lúc La Trinh đẩy cửa ra, một số đệ tử đang luận bàn say sưa trên đấu trường trong tòa nhà màu xám, hút mắt nhất chính là trận đấu giữa Trác Bất Phàm và Chác Phi Lăng. Chác Phi Lăng chính là các ca ruột của Trác Bất Phàm, lớn hơn Trác Bất Phàm 3 tuổi, thực lực cũng mạnh hơn hắn có điều mặc dù trác phi lăng lợi hại hơn trác bất phàm nhưng địa vị trong nhà lại không bằng trác bất phàm bởi vì thiên phú của trác bất phàm hơn hẳn trác phi lăng chỉ cần trác bất phàm tiếp tục tu luyện muốn vượt qua ca ca hẳn cũng chỉ là vấn đề về thời gian đương nhiên ở giai đoạn này thì còn lâu trác bất phàm mới là đối thủ của trác phi lăng giờ phút này trong tay hai người đều cầm trường thương tấn công lẫn nhau trong lúc nhất thời thương ảnh bay đầy trời làm cho người ta hoa cả mắt xung quanh cũng truyền ra từng đợt tiếng khen ngợi trầm trồ Dù sao cũng là con trai của chắc đại tiên sinh, huống chi đúng là thực lực của hai người không hề tầm thường. Ít nhất thực lực bọn hắn phát huy cũng vượt xa người cùng cảnh giới. Ấm, cửa lớn bất ngờ bị người ta dùng lực mạnh đá văng ra, mọi người nghe thấy tiếng động đó thì đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Nơi này chính là đấu trường, nếu tùy tiện thiêu khích thì bất cứ giây phút nào cũng sẽ bị người kéo lên trên đấu trường. Vì vậy lúc mọi người tới nơi này đều vô cùng nhẹ nhàng, khiêm tốn một chút là hành động sáng suốt. Dù sao nếu lỡ như người đi luận bàn thất bại thì cũng không đễ nỗi bị ngược đãi quá thảm. Vì vậy khi nghe thấy có người đập cửa như thế, trên mặt phần đông tinh anh Vân Điện đều lộ ra vẻ kỳ quái. Đợi đến lúc mọi người nhìn thấy La Trinh chỉ mới ở tiên thiên cảnh, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Từ lúc nào một kẻ tiên thiên cảnh đã có thể trở thành tinh anh của Vân Điện? Từ lúc nào một kẻ tiên thiên cảnh cũng có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Phần lớn trong đám tinh anh Vân Điện này không nhận ra La Trinh, dù sao La Trinh cũng chỉ vừa mới gia nhập Vân Điện. Cũng chỉ có một đám võ giả vào cùng hắn mới biết rõ. Người duy nhất ở đây biết lai lịch của La Trinh chính là trác bất phạm. Bọn hắn đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn La Trinh, trong lòng không hẹn mà cũng nghĩ đến. Rốt cuộc tên nhóc này muốn làm gì? Thật sự là La Trinh không muốn làm gì hết. Trong bụng hắn mắng tiểu điệp gần chết, bây giờ coi như hắn đã rõ cái gọi là món quà lớn của tiểu điệp là cái gì rồi. Hắn không sợ cư chiến đối thủ, nhưng mà tiểu điệp này cũng không khỏi quá mức nóng này đi. Tốt xấu gì cũng phải để hắn tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa. Ít nhất chờ hắn đột phá thêm mấy cảnh giới nữa thì tốt hơn, nhưng bây giờ lại không chế thân thể của hắn xông vào đấu trường này, cũng không khỏi hơi quá đáng. Chuyện quá đáng hơn còn ở phía sau. Thân thể La Trinh không tự chủ được đi về phía trước, sau đó dựng một ngón giữa về phía phần lớn đệ tử Vân Điện, đồng thời mở miệng nói, một đám phế vật, có ai dám thiêu chiến với ta không? Sau khi những lời này được nói ra, hiện trường lập tức lạng ngắt như tờ, La Trinh thì khóc không ra nước mắt. Cái này hoàn toàn không phải là do mình nói nhưng đến một ngón tay La Trinh cũng không nhúc nhích được, nên có muốn giải thích cũng không thể. Tiểu điệp, nhất định ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt, trong lòng La Trinh lại quát ẩm lên. Sau khi nói xong câu đó, bỗng nhiên La Trinh cảm thấy hình như quyền khống chế cơ thể mình lại quay về với mình rồi, hắn vặn vẹo cổ tay mình, trừng ra khuôn mặt tươi cười nói với mọi người, thật ngại quá, vừa rồi ta vào nhầm cửa. Sau đó La Trinh quay đầu muốn đi ra, nhưng mà chắc phi lăng đăng đứng trên đấu trường lại cười lạnh một tiếng, kêu ngạo xong lại muốn bỏ chạy không có cửa đâu chỉ thấy trác phi lăng đưa tay hắt nhẹ trong nháy mắt cánh cửa lớn của tòa nhà màu xám đã bị đóng chặt lại thật thú vị trác phi lăng nhảy xuống đấu trường đi về phía la trinh đệ tử trong hàng tinh anh của vân điện lại có một tên ở tiên thiên cảnh đúng là thật hiếm thấy hơn nữa tên tiên thiên cảnh này lại dám lớn lối khiêu chiến chúng ta như vậy thì lại càng hoang đường ngươi hỏi ai dám khiêu chiến với ngươi vậy thì để ta nói cho người biết ta dám la trinh rỗi hai tay ra là một động tác hối lỗi sau đó cười nói vừa rồi Mấy lời kia không phải do ta nói, các người nghe ta giải, ca, hắn chính là La Trinh, là người đứng đầu thử luyện giả chi lộ lần này. Và lúc này chắc bất phàm cũng đi tới, đứng sau lưng chắc phi lăng nói. Chắc bất phàm vừa nói xong thì mọi người lập tức đã hiểu ra thân phận của La Trinh. Bọn hắn không biết La Trinh, nhưng đều đã nghe qua cái tên La Trinh này, chính là tên có cảnh giới thấp đến mức khiến người ta tức muốn lộn ruột, nhưng thực lực lại rất mạnh. À, thì ra là thế. Người chính là kẻ khiến cha ta rất tức giận. Chắc phi lăng lạnh giọng nói đã như vậy thì cũng không cần giải thích thêm nữa lúc này trác bất phàm lại nhảy lên phía trước trác phi lăng ca bại chuột nhất này không cần ca ra mặt chỉ ta cũng có thể nhẹ nhàng giết chết hắn mấy tên nhãi nhét đi ra từ mấy nơi nhỏ bé như thế bình thường không biết trời cao đất rộng là gì đúng là phải dạy dỗ mới khiến bọn hắn biết nghe lời vốn la trinh còn muốn giải thích một chút dù sao hắn cũng bị oan thật mà nhưng nghe thấy lời trác bất phàm nói la trinh bỗng nhiên mất hứng giải thích dù sao giải thích cũng không rõ được không bằng kiêu ngạo cho tới luôn đi Dạy dỗ, không tệ, ta rất thích dạy dỗ, có điều là ta dạy dỗ ngươi. Lòng mày La Trinh hơi nhếch lên, thản nhiên nói. chương 399, xoay tròn cực nhanh. Thằng thắn mà nói La Trinh mới vào vân điện nên cũng không muốn tìm phiền toái làm gì, hắn cũng cần có thời gian để tiêu hòa những thứ lấy được trong thử luyện già chi lộ, nên có lẽ ăn ổn tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Có điều rõ ràng tiểu điệp không có ý để La Trinh ăn nhản như vậy nên mới sử dụng tới cách như thế này. Trong thử luyện già chi lộ, Thực lực của Tiểu Điệp chỉ mới là chiếu thần cảnh, theo lời của Thanh Long thì hẳn là tu vi của nàng đã bị giảm hết rồi tu luyện một lần nữa. Lúc này vừa mới trở về Vân Điện, không có khả năng thực lực của nàng lại tăng trưởng nhanh như vậy, có lẽ là mời những cao nhân khác của Vân Điện ra tay điều khiển thân thể mình. Cô nàng kia là muốn ép mình đi đến đường cùng mà, có điều đã đến nơi này rồi thì cứ theo thôi. Nếu như Tiểu Điệp đã khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng để mang mình đến nơi này như thế, hắn cũng không có lý do gì để trốn, huống chi cho dù hắn có muốn đi cũng đi không được. Trên mặt Trác bất phàm dần hiện ra một chút tàn bao Tu luyện ở Vân Điện, trac bất phàm chưa từng chán ghét người nào bao giờ, bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng đều cho rằng hắn là công tử nho nhã, khí độ bất phàm, nhưng đó là bởi Trác bất phàm chưa từng coi trọng bất cứ người cùng dai nào, nếu đã không coi trọng thì cũng sẽ không so đo. Thế nhưng đối mặt với La Trinh, Trác bất phàm không so đo cũng không được, hắn cảm thấy thiên phú và vận mệnh của mình là tốt nhất trong tốt nhất, trong đám đệ tử cùng dai không ai có thể sánh bằng nhưng vừa vào thử luyện giả chi lộ đã khiến chắc bất phàm gặp đả kích không nhỏ hắn không ngờ rằng trong một tông môn nhị phẩm nho nhỏ lại xuất hiện một nhân vật khủng bố như thế cho dù là thiên phú hay tiềm lực của La Trinh chỉ sợ trong tương lai đều mạnh hơn bản thân hắn rất nhiều từ trước đến nay chắc bất phàm đều tự xưng là thiên tài có thiên phú nhất ở vân điện nên tuyệt đối không cho phép loại người như thế này tồn tại vì vậy hắn đã tính xem nền gây phiền phức cho La Trinh như thế nào từ lâu rồi thứ nhất hắn muốn ép hỏi La Trinh về bí mật của thử luyện giả chi lộ thứ hai Trong tay La Trinh vẫn giữ một phần lớn ma yểm tinh hoa, mấy thứ này sao có thể giao vào tay một tên xuất thân từ cái góc đông vực nhỏ bé kia được, đây không phải là phung phí cửa trời hay sao? Ngày đó lúc cha hắn vặn hỏi La Trinh thì nhận được phù truyền âm rồi bỗng nhiên rút lui, cha bắt phàm cũng không rõ tình huống như thế nào. Có điều nếu như cha hắn không nhúng tay vào, vậy thì để người làm con trai như hắn đến. La Trinh, ngươi cho rằng biểu hiện trong thử luyện giả chi lộ có thể giúp ngươi một bước lên trời, ngươi còn chưa đủ tư cách để dạy dỗ ta, nếu ngươi không tin chắc bất phàm rút bạch thương trong tay ra mũi thương chỉ thẳng vào la trinh thì trường thương trong tay ta sẽ giúp ngươi tin võ giả luận bàn thực lực rất ít khi dùng mũi thương hay mũi kiếm chỉ về phía đối phương bởi vì đây chẳng phải là gây hấn trừ phi là từ đấu hoặc là do xem thường đối phương còn bình thường thì sẽ không làm như vậy tình huống của chắc bất phàm tất nhiên là cái sau rồi mặc dù thực lực la trinh biểu hiện ra ngoài rất mạnh mẽ nhưng vẫn chưa lọt được vào mắt chắc bất phàm hắn là chính mắt lạnh nhìn mũi bạch thương của cha bất phàm Cuộc chiến hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi rồi. Đúng là thương của chắc bất phàm rất mạnh mẽ. Đến thanh liên nghiệp hỏa của Bùi Thiên Diệu cũng không đốt cháy được làn da của Phi Thiên Dạ Xoa, mà chắc bất phàm lại có thể lợi dụng trường thương trong tay để đánh chết nó. Hắn lặng lẽ rút huyết ẩm kiếm của mình ra, dùng giọng điệu hờ nói: Có tư cách hay không, đúng là không phải ta nói là được. Vậy thì thử xem rốt cuộc là thương của ngươi định đoạt hay là kiếm của ta định đoạt. La Trinh vừa nói xong đã bắt đầu ra chiêu trước, bóng dáng tạo thành kiếm bộ quỷ dị khó lường mũi kiếm sắc bén của huyết ẩm kiếm cắt ngang không gian đâm thẳng về phía trác bất phàm ưu thế của thương là chiều dài chính là câu dài một tấc mạnh một tấc la trình phát động tấn công trước là muốn nhanh chóng tiếp cận nhanh chóng kéo trác bất phàm vào trạng thái quẩn chiến có điều từ nhỏ đến lớn trác bất phàm dầm sương lạnh luyện thương hơn mười năm sao lại không hiểu đạo lý này chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xoay người một cái từng đường thương cương hình thành một bức tường kín không kẽ hở bao trùm về phía la trình như chien co đieu tu nho đen lon trac bat pham dam xương lanh luyen thuong hon 10 nam sao lai khong hieu đao ly nay chi thay han nhe lấp biển Cho dù tốc độ của La Trinh có nhanh hơn đi nữa, thân pháp có mạnh hơn đi nữa thì có lẽ cũng không thể né được những đường thương cương này, ngoại trừ lui về phía sau thì cũng chính là lui về phía sau mà thôi. Khoảng cách được kéo ra, thế thương của chác bất phàm mở rộng nên càng thêm mạnh liệt, trên mũi thương kia hiện ra tia sáng trắng lần lượt tiếp cận ngực La Trinh. Thế nhưng chúng đều bị kiếm bộ quỷ dị của La Trinh tránh thoát được. Phá không thích, luân hồi thích, toàn sát thích. Chác bất phàm liên tục đâm ra ba chiêu thương mạnh mẽ, trường thương phá vỗ bầu trời mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Đối mặt với chiêu thương sắc bén như thế của Trác Bất Phạm, La Trinh cũng hết sức cẩn thận, không ngừng dùng quải kiếm để ngăn cản. Nhưng không gian trong tòa nhà này có hạn, hơn nữa mỗi một thương của Trác Bất Phạm cũng khiến cho hắn phải lùi về sau một khoảng không nhỏ. Sau ba chiêu, La Trinh đã bị Trác Bất Phạm dồn vào góc, chết. Lúc này trên mặt Trác Bất Phạm toát ra một nụ cười quỷ dị. Thông qua thử luyện giả chi lộ, hắn đã có một chút phán đoán về thực lực của La Trinh từ lâu. La Trinh mạnh hơn Hoa Thiên mệnh. Cũng hơi mạnh hơn bùi thiên diệu, nhưng vẫn còn một khoảng chênh lệch nhất định với bản thân hắn. Nếu như La Trinh bước vào chiếu thần cảnh, trac bất phàm hắn chưa chắc đã là đối thủ của La Trinh. Đáng tiếc, tên nhóc này cũng quá gấp gáp, chẳng qua chỉ tới tiên thiên cảnh đã dám đến đây khiêu khích ngông cuồng như vậy, đúng kiểu không biết sống chết là gì. Nếu đã là tên không biết sống chết thì sẽ phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Toàn thương quỷ thần rào, Trác bất phàm bất ngờ bay lên, cả người lập tức hóa thành một thể với cây bạch thương trong tay. Bay về phía La Trinh trong góc chết. Trong thử luyện giả chi lộ cấm bay, vì vậy chác bất phàm mới cần phải đạp một cái để lấy lực, nhảy lên mới có thể dùng một chiêu này, nhưng ở trong vần điện thì tất nhiên không cần. La Trinh không thể lui về sau được nữa, hắn đã bị đẩy vào góc chết rồi. Nhà mắt nhìn chầm chầm chác bất phàm, nhìn hắn và bạch thương hóa thành một thể xoắn giết về phía mình. Đây chính là chiêu dùng để giết con phi thiên dạ xoa kia, uy lực vô cùng mạnh mẽ, La Trinh đã từng nhìn thấy. Mặc dù lực phòng ngự từ thân thể linh khí của Lạt Trinh vô cùng mạnh mẽ, nhưng dựa theo phỏng đoán của hắn thì có lẽ vẫn kém hơn một bậc so với con phi thiên dạ xoa đã biến thân kia. Nếu như toàn thương quỷ thần giảo này có thể đánh chết phi thiên dạ xoa thì cũng đồng nghĩa có thể đánh chết mình. Tiên thiên cảnh, có thể làm được đến đây ta cũng rất bội phục rồi. Có điều, nhìn tên nhóc này, có lẽ sẽ không đánh lại được một đòn này của trác bất phàm. Một vị tinh anh Vân Điện nói, Trác phi lăng đứng bên cạnh xem cuộc chiến cười ha ha, nói nhảm. Hơn nữa mặc dù một chiêu này là đòn sát thủ của trác bất phàm, nhưng cũng không phải là sát chiêu mạnh nhất của nó. Nếu trác bất phàm dùng chiêu phá diệt nhất thương thì chỉ sợ đến ta cũng phải cẩn thận đối phó. Đúng là tên này có vôn liếng để kiêu ngạo. Đáng tiếc hắn rót ruột quá, đợi đến lúc hắn vào chiếu thần cảnh thì chỉ sợ thật sự có thể quét ngang hết chúng ta. Sắc mặt một vị tinh anh vân điện khác cũng phức tạp nhìn La Trinh. Chỉ kiếm bộ mà La Trinh vừa biểu hiện ra cũng có thể khiến hắn khuất phục. Toàn thương quỳ thần rào của Trác bất phạm gần như chỉ trong nháy mắt đã tiến đến trước mặt La Trinh. Mũi thương đang xoay tròn cực nhanh, tạo thành một vòng xoáy mang khí thế mãnh liệt, dường như vòng xoáy này có thể xoắn hết tất cả những gì nó tiếp cận thành bụi phấn. Đúng lúc này, vẻ mặt La Trinh bỗng nhiên khẽ động, trên mũi huyết ẩm kiếm của hắn sáng lên một chút hào quang màu tím đen. Tia sáng đó chính là chân nguyên thiên ma của La Trinh. Sau đó, cổ tay La Trinh nhẹ nhàng xoay một cái, huyết ẩm kiếm chuyển động theo cổ tay hắn, vạch ra một đường tròn hoàn mỹ trong không trung. Cùng lúc đó, Trần Nguyên Thiên Ma bắt đầu không ngừng chuyển động theo đường tròn này. Cổ tay La Trinh chuyển động ngày càng nhanh, theo đó, tốc độ xoay của vòng tròn kia cũng ngày một tăng lên, một đường tuyệt sát luôn nhanh chóng xuất hiện trước mặt La Trinh. Mặc dù cha bắt phàm thấy được vòng tròn đen thui này nhưng lại không nghi ngờ gì, uy lực của toàn thương quỷ thần giáo của hắn rất lớn, cho dù là bị cái gì ngăn cản ở phía trước đều sẽ bị xoán thành một mịn thế nên cái vòng tròn đen này giống như dãy chết lần cuối mà thôi. Dù thủ đoạn của La Trinh có tài tình hơn nữa thì đứng trước thực lực tuyệt đối như hắn cũng chỉ có thể như làm xiếc. Nhưng khi mũi thương của Trác Bất Phàm vừa mới thăm dò vào trong vòng tròn màu đen này thì hắn lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ hơn đang kéo hắn xoay tròn, đồng thời mũi thương của hắn cũng bị kéo chặt vào trong vòng tròn này. Xảy ra chuyện gì vậy? Trác Bất Phàm bỗng nhiên cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, thi triển toàn thương quỷ thần giáo vốn phải duy trì tốc độ xoay tròn ở mức cao, còn vòng tròn màu đen này lại làm cho tốc độ xoay tròn của hắn bỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần đám tinh anh vân điện đang vây xem lúc này cũng nhìn ra điểm khác thường. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây là trác bất phàm cố tình, dù sao toàn thương quỳ thần rào của trác bất phàm có tốc độ xoay tròn rất nhanh, uy lực cũng rất lớn, nhưng mà tốc độ hiện tại của trác bất phàm cũng quá nhanh rồi nhỉ? Bởi vì tốc độ chuyển động quá nhanh nên bọn họ đều không nhìn thấy vẻ mặt của trác bất phàm, bởi vì xoay tròn với tốc độ cao, cả người hắn nhìn qua như một món đồ màu trắng đang lắc lư hoặc giống như một con cá mè trắng đang dãy ruộng. và lúc này. Trên mặt La Trinh lại dần hiện ra nét vui vẻ. Thông qua những ngày tu luyện này, hắn đã thuần thục một chút đặc tính của tuyệt sát Luân. Chiêu thứ nhất của vạn sát sinh tử Luân hình như chính là dùng chân nguyên để tạo ta một phòng chân nguyên xoay tròn với tốc độ cao. Sau đó phòng chân nguyên xoay tròn này có thể hút hết tất cả những thứ tiếp cận nó vào bên trong, sau đó bắn ngược ra. Nguyên lý trong đó La Trinh không nói rõ được, dù sao hắn cũng chưa luyện hết vạn sát sinh tử Luân mà chỉ mới luyện được hình thức ban đầu của tuyệt sát Luân mà thôi. Vừa rồi hắn cũng chỉ phỏng đoán từ xem tuyệt sát luân có thể hút được thương của chắc bất phàm vào hay không cho nên mới thi triển một chiều này. nếu như tuyệt sát luân không thể ngăn cản được đòn này của chắc bất phàm thì hắn sẽ lập tức triệu hồi yêu dạ và thanh cự kiếm của huyết ma đại đế ra sử dụng cự kiếm ngăn cản một đòn này. có điều đại đa số đệ tử vân điện đã từng đi thử luyện già chi lộ đều từng nhìn thấy thanh cự kiếm kia nếu như tùy tiện phóng ra ngoài thì cũng hơi phiền phức. chẳng qua không ngờ hiệu quả của tuyệt sát luân lại tốt quá mức thế này. ít nhất thì bây giờ nhìn chắc bất phàm hình như hơi thảm tiếng gió phù phù thổi qua tài chắc bất phàm tốc độ hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh gần như không dừng được bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh nên ý thức của hắn dường như bắt đầu trở nên mơ hồ hơn nữa cũng vì tốc độ mà hắn không nói nổi câu nào chỉ có thể nắm chặt bài thương của mình không buông trên mặt mấy vị tinh anh vần điện toát ra vẻ kinh ngạc bọn hắn nhìn mà chẳng hiểu gì cả rốt cuộc trước mắt đang xảy ra chuyện gì tất nhiên chắc phi lăng nhìn không ra vòng tròn màu đen la trinh sử dụng kia chính là vạn sát sinh tử luân của huyết ma đại đế chẳng qua hắn cảm thấy tình huống của trác bất phàm lúc này đang rất tệ chỉ có thể lạnh giọng nói nhóc con đủ rồi buông trác bất phàm ra la trinh thì lại mắt tiếp tai ngơ cười lạnh nói hắn cũng không phải không có tay không có chân có thể chọn buông ra mà đúng vậy tuyệt sát luân của la trinh chẳng qua chỉ hút trường thương của trác bất phàm chứ không hút tay chân hắn chỉ cần buông vũ khí của mình ra là có thể thoát được ta bảo ngươi buông ra trác phi lăng lại lạnh giọng nói trong tay cầm một thanh trường thương màu máu đã muốn ra tay rồi Được rồi. Nhìn chắc ra các ngươi không biết xấu hổ như vậy, một người đánh không lại thì hai người lên, ta sẽ buông hắn ra. La Trinh lạnh lùng cười cười, đưa tay hất nhẹ một vòng, tuyệt sát luân bỗng nhiên dừng lại. Đúng là La Trinh đã dừng tuyệt sát luân lại rồi, nhưng chắc bất phàm vẫn còn đang chuyển động điên cuồng. Đã không còn tuyệt sát luân trói buộc nữa nhưng hắn vẫn xoay tròn với tốc độ cao như cũ theo quán tính, lấy một tư thế kỳ quái đánh mạnh lên trần nhà, sau đó lại rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to trên sàn nhạc. chương 400 Phá diệt nhất thương. Thấy cảnh này, hơn 10 tinh anh vân điện lập tức đơ cả người, không ai nói lời nào. Tu vi của những tinh anh vân điện này đa số đều từ chiếu thần tứ trọng đến chiếu thần lục trọng, hơi cao hơn cảnh giới của chác bất phàm, nhưng bàn về thực lực chân chính thì có lẽ không mạnh hơn chác bất phàm bao nhiêu, dù sao sức chiến đấu của những thiên tài như chác bất phàm luôn mạnh hơn tu vi bên ngoài. Đối với chác bất phàm mà nói, tự chiến vượt cấp cũng không phải là việc khó, thậm chí có thể nói là chuyện thường ngày. Thế nhưng thiên tài cho rằng khiêu chiến vượt cấp chỉ là chuyện thường ngày, bây giờ lại bị người ta khiêu chiến vượt cấp. Càng khiến nhưng thiên tài cho rằng khiêu chiến vượt cấp chỉ là chuyện thường ngày bây giờ lại bị người ta khiêu chiến vượt cấp càng khiến không ai chấp nhận nổi chính là thực lực tên kia chỉ có tiên thiên tứ trọng chắc bất phàm mới vào chiếu thần cảnh khiêu chiến cảnh giới chiếu thần tứ trọng ngũ trọng người ta còn có thể chấp nhận được dù sao mọi người đều là chiếu thần cảnh mà thiên phú và tài nguyên của chắc bất phàm vẫn bày ra đó người ta là do chắc đại tiên sinh chú tâm bồi dưỡng ra chỉ một bữa cơm thôi đã có thể khiến rất nhiều võ giả phải táng ra bại sản điều này sao có thể so được Thế nhưng La Trinh lại vượt qua chọn một cảnh giới lớn. Giữa tiên thiên và chiếu thần tranh lệch bao nhiêu, các vị đang ngồi bên dưới đều là người từng trải, sao có thể không biết rõ. Khó trách tên nhóc này kiêu ngạo như thế, người ta đúng là có cái để kiêu ngạo. Đúng lúc phần đông đệ tử tình anh đang khiếp sợ trong lòng, chắc bất phàm nhảy ra khỏi cái hố to kia. Giờ phút này, tóc tai hắn tán loạn, đôi mắt đỏ bừng, làm gì con dáng vẻ phiêu giật tuấn tú. Nhưng chắc bất phàm lúc này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Giống như một con dã thú bị chọc giận vậy, ánh mắt của hắn giống như hóa thành một cái đinh, ghim chặt trên người La Trinh, giọng nói khàn khàn, La Trinh. Bất kể chỗ dựa của ngươi là ai, ta đều muốn ngươi phải chết, ngay từ đầu chắc bất phàm cũng không định giết La Trinh. Ngay đó, sau khi cha hắn nghe được chân nguyên truyền âm của người nào đó thì không nói hai lời đã lập tức bỏ đi. Người nói chuyện kia nhất định là nhân vật đứng đầu trong cao tầng vân điện, chuyện này cũng không khó đoán, chưa biết chừng chính là điện chủ. Vì vậy khi Trác bất phàm ra dây với La Trinh cũng coi như có để lại đường lui, cũng không có sát tâm thật sự. Thế nhưng vào thời điểm này, Trác bất phàm đã hoàn toàn bị chọc giận, lý trí của hắn giống như băng tuyết trong ngày hè trói trang, đã sớm tan hầu như không còn, trên người hắn xuất hiện một chút tử khí màu xám, giống như khí tức mà người đã chết lâu rồi mới có thể phát ra. Trên thân cây bạch thương của hắn cũng bắt đầu lặng lẽ hiện lên hoa văn hình rồng, từng tia sáng màu máu không ngừng lộ ra từ hoa văn hình rồng hẹp dài kia. Sau khi tia sáng màu đỏ đã sáng đến cực hạn thì màu sắc đó lại xảy ra biến hóa, ánh sáng màu đỏ như máu kia dần nhạt xuống, thay vào đó chính là một hoa phân màu đen, hơn nữa, từ bên trong còn có tử khí tỏa ra bừng bừng, bớt phàm, đệ muốn dùng chiêu kia, vẻ mặt chác phi lăng thay đổi. Nghe thấy bung bung bat pham đe muon dung chieu kia ve mat trac phi lăng nói, vẻ Trác phi phần đông đệ tử tinh anh của Vân Điện đột nhiên thay đổi, phá diệt nhất thương, hầu hết tất cả mọi người đều đã nghe nói qua về chiêu thức này, bởi vì đây là tuyệt kỹ thành danh của Trác đại tiên sinh nghe nói muốn tu luyện được phá diệt nhất thương này thì trời sinh phải có được năng lực câu thông với minh giới, đối với võ giả ở đại thế giới, minh giới cũng là sự tồn tại khó có thể lý giải, trong phần lớn bí tịch và truyền thuyết cũng không có ghi chép tỉ bỉ. trong văn điện cũng chỉ có chắc bất phàm và chắc đại tiên sinh có được thiên phú đặc biệt này mà thôi, đây cũng là lý do vì sao chắc đại tiên sinh có rất nhiều con trai để nối dõi nhưng lại bồi dưỡng chắc bất phàm như một bảo bối, có được năng lực đặc biệt này, chỉ cần có thể lớn lên, rất có thể sẽ vượt qua được đại tiên sinh tử khí màu đen li ti tràn ra từ trong thân thể chác bất phàm lượn lờ trên bài thương của hắn dưới sự bao bọc của tia tử khí này khuôn mặt chác bất phàm càng thêm đáng sợ trong bang cung trên đỉnh cao nhất của phân điện tiểu điệp và đại mộng chân nhân cũng nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi tín khuê chác bất phàm muốn dùng phá diệt nhất thương để chiến đấu thật rồi mặc dù chiêu này hắn vẫn còn chưa thuần thục lắm nhưng uy lực thì vẫn rất khủng bố ta chỉ sợ la trinh không ăn được dưới cái nhìn của đại mộng chân nhân nếu la trinh không ngăn được một đòn này thì hậu quả rất nghiêm trọng phá diệt nhất thương tên như ý nghĩa gần như có thể khiến mọi thứ phải tan vỡ lúc nãy chắc bất phàm bị la trinh đánh thảm như vậy trong cơn tức giận sử dụng một đòn này thì chắc chắn sẽ không nương tay trong hai mắt tiểu điệp dường như bị che bởi một tầng sương lạnh ánh mắt nhìn qua khó phân biệt không cần để bản thân la trinh tự cản đi ta cảm thấy hắn có thể đỡ được uy lực của vạn sát sinh tử luân không hề yếu hơn phá diệt nhất thương tiểu điệp hết sức quen thuộc với phá diệt nhất thương Lúc trước nàng cũng nhìn chúng phá diệt nhất thương của Trác bất phàm, có ý định lợi dụng Trác bất phàm để đánh vỡ kết giới. Có điều cuối cùng nàng lại chọn chúng La Trinh, có lẽ đây cũng chính là ý trời sâu xa, huyết ma đại đế là nhân vật bậc nào. Nếu như hắn đã chọn vạn sát sinh tử luôn là công pháp tu luyện chính thì sao có thể kém hơn phá diệt nhất thương được, dù cho La Trinh chỉ vừa mới luyện, nhưng Tiểu Điệp vẫn rất tự tin vào hắn, hùng chi hiện tại Tiểu Điệp làm những huong chi này chính là có ý muốn thử thách La Trinh chẳng qua dù đại mộng chân nhân đã được nghe rằng tiểu điệp có thể lấy được truyền thừa của huyết ma đại đế hơn phân nửa là nhờ vào sự trợ giúp của la trinh nhưng thực lực chân chính la trinh vẫn chưa lộ ra hết giống như phần lớn mọi người nhìn thấy cảnh giới tu vi của la trinh quá thấp có điều bản thân tiểu điệp có thể chắc chắn như vậy đại mộng chân nhân cũng không tiện nhiều lời chỉ có thể lặng lặng nhìn chăm chú vào tín khuê từng sợi tử khí màu xám tập trung lại trên bạch thương của chắc bất phàm chỉ cần nhìn qua những tử khí này cũng cảm thấy linh hồn của mình bị ảnh hưởng giống như chúng có thể ăn mòn linh hồn vậy, mà bạch thường chắc bất phàm cầm trong tay giống như quỷ thần đến từ Minh Giới, phá diện nhất thương của ta có thể phá tan vạn thứ trên thế gian. Lạt Trinh, để ta xem người đỡ một đòn này như thế nào. Nhìn qua một thương có uy lực cực cao này, sắc mặt Lạt Trinh thận trọng, điều khiển tuyệt sát luân bắt đầu chuyển động, đồng thời liên tục rút ra ba phần sát khí từ trong sát lục kiếm sơn. Công pháp lợi dụng sát khí đã bá đạo như thế, một phần sát khí thôi cũng có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ. Vậy thì uy lực của ba phần sát khí lại càng khủng bố hơn rất nhiều, có điều bây giờ sát khí dự trữ của La Trinh không nhiều. Cũng may lúc trước còn ở La Gia, khi giết chết huyết tù đã nhận được mấy phần sát khí, từ đó về sau tiến vào thử luyện giả chi lộ mới tích góp thêm được một chút, chữ ở trong sát lục kiếm sơn. Ngoài những lần đó ra thì còn một lần duy nhất La Trinh tiêu diệt mấy trăm con hắc ma yem trên đường chết cũng nhận được mấy phần sát khí, và lúc này, La Trinh một mạch đưa vào ba phần sát khí, cũng hơi không nỡ nhưng mà đối mặt với một thương khủng bố như thế của trác bất phàm hắn không thể không cẩn thận ứng phó được chết cho ta phá diệt nhất thương sen lẫn tử khí dày đặc mãnh liệt đâm về phía la trinh cho dù là đám tinh anh vân điện đang vơi xem nhìn thấy một đòn này thì trái tim ai nấy cũng thắt chặt lại trác bất phàm không hổ là người đã nhận được toàn bộ truyền thừa của trác đại tiên sinh tạm thời không bàn tới uy lực của một đòn này nhưng không ngờ nó khiến người ta cảm thấy áp lực mạnh mẽ đến thế cùng lúc đó trường kiếm của la trinh cũng run lên đồng thời bạo phát ba phần sát khí ra bình thường người tu luyện đạo sát lục đều có tầng tầng sát khí trên người người bình thường nhìn thấy loại người này sẽ cảm thấy sát khí của hắn rất nặng giống như kiếm linh yêu dạ của la trinh nếu như được gọi ra người bên ngoài liếc nhìn một cái là có thể cảm nhận được sát khí của nàng thế nhưng vì la trinh chữ sát khí vào trong sát lục kiếm sơn nên lúc chưa sử dụng sát khí thoạt nhìn hắn giống như một người bình thường không có chút sát khí nào nhưng vào lúc này sát khí lại bất ngờ bộc phát ra giống như sát thần vậy Ồ, sao khí thế trên người La Trinh cũng thay đổi hoàn toàn rồi. Sát khí nặng như vậy, không phải hắn theo đạo sát lục đấy chứ. Đúng vậy, lúc trước không cảm nhận được trên người hắn có chút sát khí nào, đây là vì sao nhỉ? Không ngờ hắn lại theo đạo sát lục, không sợ thân thể bị sát khí cán trà sao. Phần lớn đệ tử đang cảm thấy kỳ quái, thì La Trinh đã dẫn ba phần sát khí này vào trong huyết ẩm kiếm, sau đó nhấc chân, cánh tay công lại, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đâm một kiếm mãnh liệt về phía tuyệt sát luân, vút. Luồng sát khí màu màu có kích thước cỡ cánh tay liền nổ bắn ra từ trong tuyệt sát luôn. Thông thường, đệ tử tinh anh vân điện đến đây để luận bàn sẽ không dùng tới bản lĩnh thật sự của chính mình. Luận bàn bình thường chính là đến điểm thì dừng. Nhưng mà vào lúc này, hai người gần như đều sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Đám đệ tử tinh anh vốn đứng vô cùng gần ở xung quanh, giờ phút này không ngừng lùi về phía sau, sợ bị hai người ảnh hưởng đến. Khen, ngoài dự đoán của mọi người, bọn hắn vốn sợ hai người này giao thủ sẽ tạo ra ảnh hưởng rất đáng sợ. Thế nhưng tình huống thực tế là trong nháy mất hai người giao thủ chỉ phát ra một tiếng giòn vang rất nhỏ khuyết ẩm kiếm của la trình vừa vạn chạm vào trên bạch thương của trác bất phàm vậy mà cán bạch thương kia lại bắt đầu vỡ vụn từng chút trước mắt bao người hơn nữa vỡ vụn vô cùng triệt đề thành linh khí trung phẩm này giống như gỗ mục vậy vỡ ra mot tieng gion vang rat nho huyết am kiem cua la trinh từng mảnh nhỏ màu trắng sau khi bạch thương liên tục vỡ vụn cuối cùng cũng đến lúc lan đến cánh tay trác bất phàm nhìn thấy cánh tay kia của trác bất phàm bắt đầu vặn vẹo theo hình dạng khó có thể hình dung Đồng thời liên tục phát ra âm thanh răng rắc, có thể tưởng tượng ra xương cốt trong cánh tay phải của Trác Bất Phàm, chỉ sợ cũng giống như thanh bạch thương trong tay hắn, vỡ thành từng mảnh. A, xương trong cánh tay đất gãy từng khúc, đau đớn kịch liệt khiến Trác Bất Phàm phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Trác Phi lăng bước nhanh đến bên người Trác Bất Phàm, móc ra một viên đan dược màu trắng tản ra mùi thơm thanh nhã, nhét vào trong miệng hắn. Cánh tay này của đat trac phi lang buc nhanh đen ben nguoi trac bat pham moc Bất Phàm coi như bị phế sạch rồi. Mặc dù dùng đan dược có thể trị hết, nhưng nếu muốn xương cốt lành lại hoàn toàn thì phải mất một khoảng thời gian tương đối dài. Không chỉ như thế, dù cho thương thế trên cánh tay khỏi hẳn, nhưng sức chịu đựng của xương cũng giảm đi rất nhiều. Sắc mặt chác phi lăng âm trầm như nước, đứng dậy cười lạnh nhìn chầm chầm vào La Trinh nói, Người không tệ, không chỉ chặn được một đòn này của chác bất phàm mà còn phế bỏ một cánh tay của hắn. Ánh mắt La Trinh lóe lên, cười nhạt nói, nếu như ngươi muốn khởi binh hỏi tội, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Nếu ta không phế bỏ cánh tay này của hắn, hắn sẽ lấy tính mạng của ta. Nói như vậy ta phế bỏ cánh tay này của hắn đã coi như là nhẹ, theo đạo lý có lẽ ta nên giết hắn đi mới đúng. Muốn chết, Trác Phi Lăng phun ra hai chữ, cuối cùng đâm cán thanh trường thương màu máu kia về phía La Trinh. Tu vi của Trác Phi Lăng chính là cảnh giới chiếu thần cựu trọng, chỉ thiếu chút nữa là tiến vào chiếu thần trung cực, cường giả bậc này mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ đối thủ nào trước đây của La Trinh. Nhưng mà Trác Phi Lăng vừa đâm ra một thương. Bỗng nhiên thân hình La Trinh lóe lên một cái, vậy mà lại bay lên. Thấy cảnh này, đám đệ tử Tinh Anh đang vây xem lập tức trợn tròn mắt, không phải tên này mới là Tiên Thiên cảnh sao, dựa vào cái gì mà bay được thế? Chương 401: Kiêu ngạo bất đắc dĩ. Đám đệ tử Tinh Anh, bao gồm cả Trác Phi Lăng, lúc này đều cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn. Không cần biết La Trinh yêu nghiệt tới mức nào, không cần biết thiên phú của hắn cao bao nhiêu, không cần biết làm sao hắn có thể phiêu chiến vượt cấp, hắn vẫn chỉ là một kẻ ở Tiên Thiên cảnh. Tiên Thiên cảnh không thể bay điều này liên quan đến nguyên lý vận chuyển chân nguyên chỉ sau khi vào chiếu thần cảnh lợi dụng thiêu đốt chân nguyên mới có thể bay lượn cho dù tiên thiên cảnh có nhảy cao hơn nữa thì cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trên mặt đất từ xưa đến nay e là không có một tiên thiên cảnh nào có thể phá vỡ hàng rào này nhưng tên la trinh trước mặt này làm thế nào hắn tránh được một thương của chắc phi lăng bay lơ lửng trên không trung một cách ổn định đối diện với chuyện không cách nào lý giải được vẻ mặt mọi người vô cùng đặc sắc la trinh mang theo ý cười nhàn nhạt bờ môi khẽ động đậy Chuyển âm vào trong lệnh bài nói với Tiểu Điệp Thật không ngờ nàng vẫn còn chút lương tâm Có điều Tiểu Điệp nói lại một câu khiến Rắc mặt La Trinh trầm xuống Nàng cười khanh khách nói Nếu ngươi cứ như vậy mà chết thì làm sao mà giải được Nỗi hận trong lòng ta chứ Ta muốn từ từ dày vào ngươi Sau này mỗi ngày ngươi đều phải đến đây dạo một vòng Thiều chiến với những đệ tử tinh anh của Vân Điện chúng ta Nghe thấy câu này Trên mặt La Trinh lộ ra tia cười khổ Mặc dù vào Vân Điện Có được một chỗ dựa thi quả thực không tồi nhưng cũng không đến mức bị người ta chơi đùa như vậy đáng tiếc la trinh căn bản không có lựa chọn nào khác tuy vì la trinh bay lên không trung nên chắc phi lăng hơi ngây người một chút nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ tha cho la trinh bay lượn đối với một võ giả chiếu thần cảnh có thể coi là thường như cơm bữa huống hồ chắc phi lăng còn là chiếu thần cửu trọng thế nên trường thương màu máu trong tay chắc phi lăng khẽ chuyển đuổi thẳng về phía la trinh nhưng thân hình của la trinh quả thực quá linh hoạt bay trái bay phải trên không chung giống như một con chim én chắc phi lăng theo đuôi la trinh cả quãng đường quanh quần ở một khu vực truy đánh La Trinh. Đáng tiếc hắn liên tiếp phóng ra mười thương đều không thể chạm đến ống tay áo La Trinh. Trác phi lăng lại không nhìn thấy một sợi ánh sáng nhàn nhạt đã cắt qua không gian, nối tới cơ thể La Trinh. Điều này đồng nghĩa với việc La Trinh là con rối của đại mộng chân nhân. Dưới sự điều khiển của đại mộng chân nhân thì làm sao Trác phi lăng có thể đuổi kịp La Trinh. Đừng nói là Trác phi lăng không đuổi kịp, cho dù Trác phi lăng có đuổi kịp thì cũng chưa chắc là đối thủ của La Trinh. Dù di thuật con rối của đại mộng chân nhân đã đạt đến dung hợp cảnh trong truyền thuyết, có thể trực tiếp truyền sức mạnh của ông ta sang cơ thể La Trinh, tiểu điệp ngáp một cái, cười nhàn nhạt, nhạt nói: "Được rồi, hôm nay để La Trinh nghỉ ngơi trước đã, để hắn khiêu khích bọn họ lần nữa, tốt nhất để họ tức giận một chút, nếu không ngày mai sẽ không còn gì để chơi nữa." Đại mộng chân nhân gật đầu, ngón tay thô to cử động lại vô cùng linh hoạt, còn La Trinh thì giống như một con rối bị giật dây, hai mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng miệng thì hét điên cuồng: "Ha ha ha!" Tinh Anh Vân Điện, toàn bộ đều là một lũ phế vật. Sau này mỗi ngày ta đều sẽ đến đây nhận thử thách của các ngươi, xem xem đám phế vật các ngươi rút cuộc mạnh thế nào. Những đệ tử Tinh Anh của Vân Điện kia nhìn thấy La Trinh thể hiện ra thực lực như vậy, vốn đều đã dập tắt suy nghĩ muốn thiêu chiến với La Trinh, nhưng nghe thấy La Trinh hét lên như vậy, tất cả đều lập tức trào dâng nỗi cam phẫn. Đã từng gặp qua người xem thường người khác, nhưng chưa từng gặp qua ai xem thường người khác đến vậy, đám Tinh Anh Vân Điện này ai cũng đều tự xưng là thiên tài. Cũng là tuổi huyết khí sục sôi, làm sao có thể nuốt được cục tức này, nhất thời trong tòa nhà màu xám lại văng lên một tràng tiếng mắng chửi. Nhưng La Trinh lại đẩy cánh cửa lớn của tòa nhà ra bay đi ngay trong tiếng mắng chửi đó. Bay một vòng trên không trung rồi La Trinh mới vù vù rơi xuống. Hắn lấy lại được quyền khống chế cơ thể mình, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, thông qua lệnh bài chuyện âm nói. Bà cô ơi, ta gọi nàng là bà cô vẫn không được sao, nàng đừng treo đùa ta vậy nữa. Nhưng tiểu điệp lại không hề nhận tấm lòng này, không được, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục. Ngoài khuôn mặt nhăn như mớp đắng ra thì hình như La Trinh cũng không có cách khác để phản kháng. Hắn cảm thấy bản thân giống như một nắm bì mặc ý tiểu điệp nhào nặn, muốn thành dẹt thì thành dẹt mà muốn thành vuông thì thành vuông. Một đêm trôi qua, La Trinh cũng có lĩnh ngộ mới đối với vạn sát sinh tử luân khi dùng trong thực chiến, suốt một đêm hắn cũng tranh thủ thời gian tu luyện, nhưng sáng sớm ngày hôm sau... La Trinh liền cảm thấy có từng đợt dao động năng lượng đến gần mình, hắn vẫn chưa kịp né tránh thì cảm thấy cơ thể mình run lên. Sau đó La Trinh mở cửa, tiếp tục chạy điên cuồng về phía kiến trúc màu xám kia. Có cần phải sớm vậy không? Cũng may hiện giờ Tiểu Điệp vẫn chưa đoạt quyền nói của hắn. "Ta đã nói rồi, bắt đầu từ ngày hôm qua, mỗi ngày đều đến một lần." Tiểu Điệp nói hờ hững. Vì hôm qua La Trinh rất hung hăng dạy dỗ Trác Phi Lăng, cộng thêm lúc rời đi còn để lại những lời càn quấy tùy tiện kia, nên chuyện này lập tức đã lan rộng trong phần đông tinh anh Vân Điện thực lực đệ tử của Tinh Anh Đường từ cảnh giới mới gia nhập chiếu thần cảnh đến chiếu thần trung cực đều có. Những đệ tử huyết ký sục sôi nghe thấy lời La Trình nói thì ai nấy đều tức sôi máu, hiện giờ mấy người mới sao lại có thể kiêu ngạo đến thế, không dạy dỗ một trận thì thật sự coi Tinh Anh Đường này không có người à? Tòa nhà màu xám kia vốn là để cho đệ tử của Tinh Anh Đường dùng để đấu cọ sát với nhau, kỳ thực bình thường cũng không đông, đa phần các đệ tử bận làm nhiệm vụ ở văn điện hoặc là chăm chỉ tu luyện. Nhưng hôm nay, trong tòa nhà này lại đầy đủ hơn trăm người hơn nữa phần lớn đều là chiếu thần cảnh trung kỳ cũng chính là tu vi từ chiếu thần tứ trọng đến chiếu thần lục trọng còn một số nhỏ là cảnh giới chiếu thần thất trọng tới chiếu thần cửu trọng đệ tử của tinh anh đường đều được chọn ra từ vài trăm vạn người thiên tư mỗi người đều không hề kém cỏi ít nhất cũng là thiên tài cấp nhân trong đó còn có không ít thiên tài cấp địa thậm chí còn có một số ít thiên tài cấp thiên hôm nay ông đây muốn xem xem tên tiên thiên cảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào lớn đến như vậy rồi cũng chưa từng gặp qua thằng nào kiêu ngạo như thế Đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, có phải là sợ bị đánh chết không, không biết hắn có mục đích gì. Đắc tội với cả tinh anh đường của Vân Điện thì hắn có lợi ích gì sao? Ai mà biết được chứ, có một số người mồm thối, chúng ta nhiều người như vậy, có lẽ sẽ đánh cho mồm hắn dưng vều. Ngay lúc này lại có một thanh niên mặc đồ vải bình dân màu nâu đi vào. Thân hình thanh niên này khôi ngô tương đương với thạch kinh thiên, huyệt thái dương ở hai bên chán phồng lên cao cao, ánh mắt nhạy bén như điện. Lý bố y, đến hắn cũng tới rồi, không phải chứ. Đến chiếu thần cảnh trung cực cũng bị kinh động rồi. Tên nhóc này chết chắc rồi phải không? Có người chào hỏi với Lý Bố Y, Bố Y Đại Ca, Huynh cũng nghe nói rồi. Lý Bố Y gật đầu, đứng ở bên cạnh cười nói, ta chỉ đến góp vui, vừa hay hoàn thành xong nhiệm vụ nên rảnh rỗi không có việc gì làm. Nghe nói tinh anh đường chúng ta có một tên tiểu bối vô cùng kiêu ngạo nên tới xem mà thôi. Bố Y Đại Ca, hay là Huynh ra tay dạy dỗ tên nhóc này, hắn thật sự ngông cuồng không biên giới rồi. Tên nhóc đó nhảy ra từ một góc hẻo lánh trong đông vực đó, xuất thân từ tông môn nhị phẩm, hoàn toàn không biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, một có người tức giận nói với Lý Bố Ý, một sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Núi cao còn có núi cao hơn, ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, ý chỉ người ta ấy thì còn có người tài hơn, chỉ có tốt hơn, không có tốt nhất. Lý Bố Ý lại lắc đầu, thật thà nói, con người đều có lúc ngông cuồng, các ngươi nhiều người như vậy cũng sẽ dạy dỗ được hắn rồi. Một tiểu bối tiên thiên cảnh Hắn lắc đầu, nếu ta thắng hắn cũng chẳng vẻ vang gì, bố y đại ca nói phải. Một tên tiên thiên cảnh, dựa vào đâu để huynh ấy ra tay, như vậy cũng quá để cao La Trinh này rồi, lại có người bên cạnh nói, đến rồi, đến rồi. Cuối cùng La Trinh cũng xuất hiện ở ngoài cửa tòa nhà màu xám. cho dù trăm bề không tình nguyện, nhưng cơ bản hắn không điều khiển được cơ thể mình. Ánh mắt phần lớn đệ tử của Tinh Anh đường sáng như đuốc, một mực nhìn chằm chằm vào La Trinh đang đứng ở cửa, phần lớn bọn họ là lần đầu tiên thấy La Trinh lúc trước rất nhiều người trong bọn họ vẫn không tin lắm về chuyện La Trinh thực sự dựa vào thực lực tiên thiên cảnh đánh bại chắc bất phàm hiện giờ xem ra La Trinh quả thực chỉ có thực lực tiên thiên cảnh hơn nữa hắn còn không phải tiên thiên đại viên mãn chỉ có cảnh giới tiên thiên tứ trọng nếu không phải La Trinh kiêu ngạo như vậy thì thực ra phần đông bọn họ đều cảm thán thực lực của hắn tiên thiên cảnh đã lợi hại như vậy đến lúc bước vào chư thần cảnh há chẳng phải có thể khiêu chiến với thần đan cảnh nhưng lúc trước La Trinh đã nói ra những lời kiêu ngạo đắc tội với tất cả đệ tử của Tinh Anh Đường này Bọn họ làm gì cho La Trinh thể diện, thế nên mặt ai nấy đằng đằng sát khí nhìn chầm chầm La Trinh, giống như muốn dựa vào những ánh mắt đó để hòa tan La Trinh. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy một hiện tượng rất kỳ lạ, trên mặt La Trinh rõ ràng lộ ra biểu cảm rất bất đắc dĩ nhưng miệng lại nói, Kha kha, xin chào đã với vật, đã để đợi lâu rồi, nói xong câu này, mặt La Trinh liền đen lại, trong lòng lại mắng chửi tiểu điệp hàng vạn lần. Chương 402, nắm đấm, xôn xao. Câu này của La Trinh giống như một que diêm đốt cháy một kho đầy thuốc nổ, lập tức làm nổ tung bầu không khí của đám võ giả trong tòa nhà này. Mẹ nó, thật giống với những gì được nghe nói. Thằng nhóc này không phải là ngông cuồng không giới hạn mà cân bản là không biết bản thân họ gì tên gì thì phải. Mọi người dứt khoát cùng nhau xông lên, băm vầm thằng nhóc này thành mảnh vụn là xong. Giết hắn, giết thằng nhóc này đi. Nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này e là La Trinh đã chết cả trăm lần, cả nghìn lần rồi. Điền lì bộ y cũng nhân mày. Hắn cẩn thận dò xét La Trinh, không biết vì sao từ lần đầu tiên nhìn thấy La Trinh hắn đã có cảm giác nhìn ra có chút gì đó không hài hòa từ người hắn, nhưng cụ thể là không hài hòa ở đâu thì hắn lại tìm không ra sơ hở trong đó. Điều này chỉ có thể nói thuật điều khiển con rối của đại mộng chân nhân quá cao siêu, sau khi bậc thầy điều khiển dối đạt đến dung hợp cảnh thì gần như có thể làm đến mức tùy ý tùy tâm, cho dù Li Bộ Y là cảnh giới chiêu thần trung cực, muốn nhìn ra sơ hở vẫn có chút miễn cưỡng. La Trình bước một bước lớn vào trong sau đó liền cảm thấy sức mạnh của sợi tơ kia đi xa mình, quyền khống chế cơ thể của hắn lại được khôi phục, nhưng lúc này La Trình thà là không lấy lại được quyền khống chế còn hơn. Hiện giờ hắn phải một mình đối mặt với cả đám đệ tử tinh anh tức giận đến mức có thể ăn thịt mình, đây quả thực chính là địa ngục. "La Trình, ta đến để khiêu chiến ngươi." Một vị đệ tử đi lên phía trước, thực lực của đệ tử này là cảnh giới chiếu thần lục trọng. La Trình cười nhàn nhạt, cố hết sức để biểu hiện của mình bình tĩnh một chút, sau đó lắc đầu nói, "Ta Đồng ý chấp nhận khiêu chiến của ngươi, có điều ta muốn lập ra một quy tắc, làm trò, ai thèm nghe quy tắc của ngươi, ngươi kiêu ngạo như vậy mà vẫn cần quy tắc, chẳng phải ngươi rất ngông cuồng sao. Tất cả bọn ta ở đây cùng sông lên đều không phải là đối thủ của ngươi, còn cần quy tắc gì, ngươi lớn lắm đấy phải không? Mọi người nghe hắn nói đi, la trình vẫn luôn trầm mặc mãi đến khi mọi người đều yên lặng thì mới nói. Mỗi ngày ta chỉ khiêu chiến ba trận, hơn nữ người khiêu chiến do ta quyết định, ta sẽ lựa chọn đối tượng khiêu chiến. Sự sắp xếp này của tiểu điệp quả thực quá độc ác là Trinh không thể không tự nghĩ ra biện pháp, nếu những tinh anh vân điện này và tiểu điệp đều không chấp nhận, vậy thì hắn nguyện đứng bất động ở đây để mọi người đánh chết cho xong, nói đùa, chẳng phải ngươi muốn thiêu chiến tất cả đệ tử của tinh anh đường sao. Mỗi một người bọn ta đều có tư cách, dựa vào đâu mà cần ngươi chọn, có một đệ tử không vui nói. Bỏ đi, tinh anh đường chúng ta có kẻ yếu sao, cho hắn chọn, một tên tiên thiên cảnh thì lợi hại tới mức nào, cũng có đệ tử chấp nhận đề nghị của La trinh Bọn họ cho rằng cho dù để La Trinh chọn cũng khó có thể tìm ra một đối thủ hắn có thể đánh thắng. Lại đợi mọi người yên lặng trở lại lần nữa, ánh mắt của La Trinh lặng lẽ quét một vòng, cuối cùng ngón tay dừng ở một đệ tử cảnh giới chiếu thần tứ trọng. Hết cách, thực lực của đệ tử Tinh Anh Đường đến đây hôm nay đều không yếu, đệ tử chiếu thần tứ trọng này e là một trong những người có tu vị yếu nhất. Ha ha, thằng nhóc này coi như là chọn đúng người rồi, hắn lại chọn chúng thượng quan Bạch Mộng. Thượng quan Bạch Mộng, thằng nhóc đó cho rằng người có vẻ dễ bắt nạt trên mặt thượng quan bạch mộng lộ ra vẻ châm biếm khởi động cổ tay một chút kinh bỉ nhìn la trinh chắc không phải ngươi nhìn cảnh giới của ta hơi thấp mới chiếu thần tứ trọng nên mới chọn ta đấy chứ la trinh cười hắc hắc gật đầu hắn quả thực không còn gì để nói dù la trinh không phải người thích kiêu ngạo như thế tất cả chỉ có thể trách tiểu điệp đáng chết kia nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào nói chuyện này ra được rất tốt ngươi đúng là có mắt có điều chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận thượng quan bạch mộng ta tuy chỉ ở chiếu thần tứ trọng Nhưng người có cảnh giới mạnh hơn chết trong tay ta không phải 12 thì cũng có 15 người. Thực tế hôm nay ta vốn không có hứng đầu với một tên tiên thiên cảnh. Đáng tiếc vận khí của người hôm nay không tốt, chọn chúng phải ta. Hy vọng. Người đừng hối hận. Thượng quan bạch mộng nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Vậy thì bắt đầu đi, trong trường hợp không còn sự lựa chọn nào khác. La Trinh cũng lời nói nhiều. Dù sao hắn đã nghĩ thông suốt rồi, tiêu điệp phần lớn cũng không muốn mình chết. Mục đích của nàng cũng không khó đoán chỉ là muốn thông qua chiến đấu cường độ cao để huấn luyện mình mà thôi nhưng cách này quả thực quá âm hiểm bồi nhọ hết nhân phẩm của La Trinh hơn trăm vạn đệ tử tinh anh của Vận Điện Tránh ra mở đường cho một đấu trường La Trinh và Thượng Quan Bạch Mộng đứng đối diện với nhau vũ khí của Thượng Quan Bạch Mộng là một đôi bao tay kim loại là một vũ khí bề ngoài vô cùng bình thường sau khi hắn đeo xong bao tay thì nhìn chầm chầm La Trinh vũ khí của ngươi đâu La Trinh khua khôn nắm đấm của mình nói cái này là đủ rồi ha ha thằng nhóc này điên rồi à Thượng quan Bạch Mộng dùng bao tay bởi vì chiêu thức mạnh nhất của hắn chính là quyền pháp, Cho dù người khác tay cầm vũ khí cũng không thể đối phó được với quyền pháp của thượng quan Bạch Mộng, thằng nhóc này lại cũng muốn tay không, nghe thấy lời La Trinh nói, xung quanh lập tức nổi lên một trận cười, thượng quan Bạch Mộng cũng cười. Ta nhắc nhở ngươi một chút, từ khi ta bước lên con đường võ giả thì vẫn luôn dùng bao tay của ta, ta còn có một tên gọi khác nữa là thiết thủ, hai nắm đấm này của ta rất cứng, cho dù không dùng bao tay cũng có thể sánh ngang với linh khí. La Trinh biểu môi, hắn thật sự muốn nói cả cơ thể hắn là một món linh khí thượng phẩm, nhưng lúc trước hắn đã quá đắc tội với những người này nên hắn nghĩ vẫn nên thôi. Hắn chỉ gật đầu, ta hiểu. Nhìn thấy La Trinh vẫn không có ý định rút kiếm, thường quan bạch mộng cũng lười so đo với hắn, nhanh chóng giải quyết tên nhóc này mới là chính đạo. Thường quan bạch mộng gio nắm đấm lên, cơ thể tram xuống giống như dao lòng bơi lội tiến thẳng về phía La Trinh, trên mặt mang theo một nét cười hồng ác nói. Vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút. Con người ta một khi bước vào trạng thái chiến đấu thì căn bản sẽ không dừng lại được, cho dù thực lực người quá yếu ta cũng sẽ không nâng tay. Nói xong, trên đôi quyền sắt kia của thượng quan Bạch Mộng đột nhiên xuất hiện một luồng chân nguyên màu đồng cổ, hùng hăng xông về La Trinh. Thượng quan Bạch Mộng, một quyền xử đẹp hắn đi. Thượng quan Bạch Mộng, dùng thương lan quyền của người, một quyền đánh nát hắn đi. Thân thể của tên La Trinh này rất giòn, tranh thủ một đòn giết luôn đi. vẻ mặt La Trinh vẫn rất bình tĩnh. Từ sau khi hắn biết rõ thực lực và địa vị thật sự của thôi tà, hắn không giờ phút nào là không tự nói với bản thân. Nếu hắn muốn đi tiếp trên con đường võ đạo, muốn thực sự cứu muội muội của mình ra thì hắn phải nỗ lực nhiều hơn gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Tiểu điệp làm như vậy rõ ràng rất đáng ghét, nhưng nếu đơn thuần nói về mục đích của nàng thì vẫn là hy vọng bóc lột ra được tiềm năng của bản thân mình, để mình trở nên mạnh hơn. Đối thủ hắn phải đối mặt sau này không chỉ là chiếu thần tứ trọng, đối thủ trong tương lai của hắn là cường giả chiếu thần trung cực thần đan cảnh thậm chí còn mạnh hơn cả thần đan cảnh vậy nên thời gian này la Trinh cũng tu luyện cả ngày lẫn đêm mấy ngày trước hắn đã đưa một phần thiên diễn tinh hoa còn lại vào trong đầu tiếp tục thắp sáng thêm mấy chục cái vẩy rồng như vậy hắn có thể mượn càng nhiều sức mạnh từ vẩy rồng của thanh long hơn la Trinh không hề thắp sáng quá nhiều vẩy rồng mỗi vẩy rồng của thanh long đều ẩn chứa sức mạnh lớn tuy hắn có thân thể linh khí nhưng sức mạnh có thể dung nạp vẫn có hạn nếu thắp sáng quá nhiều vẩy rồng cơ thể hắn không chịu đựng được sức mạnh ấy thì e rằng sẽ tự vỡ vụn sức mạnh to lớn như vậy lại cộng thêm cơ thể sánh ngang với linh khí thượng phẩm của hắn, tài không đấu với thượng quan bạch mộng không phải là tự đại, thường lan thiên nguyên quyền. khi quyền này của thượng quan bạch mộng đánh ra được một nửa thì đột nhiên tăng tốc, kim quang trên nắm đấm phóng ra, sức mạnh cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. cố lên, đè bẹp hắn. một quyền đánh vỡ đầu hắn, đánh cho cân cốt hắn đứt thành từng đoạn, xem hắn còn dám kiêu ngạo như vậy hay không. ngay trong tiếng gào thét của đám đông, hai chiếc vảy rồng đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng xanh biếc. Cơ bắp toàn thân La Trinh lập tức phồng lên, vốn dĩ cơ thể hắn nhìn có vẻ hơi gầy yếu, lúc này lại xảy ra biến đổi lớn, mỗi một thứ cơ bắp đều phình lên đến cực hạn, mỗi một đường kinh mạch đều nổi cao lên giống như con giun, gần như muốn nứt toác ra khỏi lớp da thịt. Cùng lúc đó, năng lượng trong tinh thạch phượng tượng ở tay phải cũng tản ra. Một quyền này, dù là sức mạnh hay tốc độ đều đạt đến cực hạn của cơ thể La Trinh, thiên ma thần quyền, ầm, um, hai người đều là đấu lực với lực, chiêu thức lúc này gần như đã không quan trọng cái quyết định kết quả chính là sức mạnh và tốc độ, còn một điểm mấu chốt chính là khả năng chịu đòn của cơ thể. thượng quan bạch mộng và la trinh đồng thời đánh trúng cơ thể của đối phương nhưng trong nháy mắt bị trúng quyền. trên mặt thượng quan bạch mộng lộ ra biểu cảm sợ hãi, còn la trinh thì lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. thượng quan bạch mộng này tự xưng thiết thủ, cặp nắm đấm sánh ngang với linh khí, nhưng chỉ là nắm đấm mà thôi. thân thể hắn cũng chỉ mạnh hơn vũ khí khác một chút, còn la trinh thì lại khác, thân thể hắn là linh khí thượng phẩm, lồng ngực có ba đường linh văn. Chỉ cần cơ thể thăng cấp một tầng nữa liền có thể bước vào cấp Tiên khí, Thượng Quan Bạch Mộng này làm sao có thể so với hắn. Vì vậy khi Trúng Quyền, La Trình cảm nhận được lực quyền hung hãn của Thượng Cung Bạch Mộng đập vào cơ thể, hắn chỉ lùi về sau vài bước, trong cơ thể lập tức sản sinh ra vô số luồng khí nóng không ngừng ngột sửa đan điền khiến hắn thoải mái lạ thường. Còn Thượng Quan Bạch Mộng bị Trúng một quyền ẩn chứa sức mạnh của 200 tấm vảy rồng từ La Trình thì trực tiếp bắn ra ngoài. Cơ thể cường tráng của Thượng Quan Bạch Mộng vào phải mấy vị đại tử của Tinh Anh Đường sau đó lại mạnh mẽ va phải vách tường của tòa nhà, bất động nằm một góc. Lúc này, cả một đại sảnh im lặng như không một bóng người. Chương 403, Thần Văn. Nếu La Trình thi triển ra thủ đoạn khác đánh bại Thượng quan Bạch Mộng thì e là bọn họ đều không kinh ngạc như vậy. Bởi vì tuy thực lực của Thượng quan Bạch Mộng mạnh thật, nhưng nếu đánh thực sự thì có lẽ cũng chỉ mạnh hơn Trác Bất Phàm mới gia nhập chiếu thần cảnh một chút chút, thậm chí có thể nói cách biệt thực lực của hai người không hề lớn. Nếu La Trình đã đánh bại Trác Bất Phàm dĩ nhiên cũng có khả năng đánh bại Thượng quan Bạch Mộng nhưng hiện giờ hắn lại dùng quyền đánh bại thượng quan bạch mộng đôi thiết thủ của thượng quan bạch mộng nổi danh trong tinh anh đường thế nào võ giả dựa vào sự sắc bén của binh khí dài một thước mạnh một thước rất ít võ giả chịu bỏ vũ khí của mình để đơn thuần dùng nắm đấm cho dù rất nhiều võ giả tu luyện quyền pháp cũng là chỉ là bổ sung cho điểm yếu của bản thân nhưng thượng quan bạch mộng lại lấy song quyền là điểm tựa lớn nhất điều này đã đủ nói rõ hắn vô cùng tự tin với song quyền của mình trên thực tế mấy năm nay thượng quan bạch mộng bộc lộ tài năng Thực lực phát huy ra quả thực kinh người, không có bất kỳ ai dám xem thường cặp thiết quyền này cả. Là Trình rõ ràng là một kiếm khách, đòn sát thủ lớn nhất của hắn có lẽ là kiếm pháp, vì sao cơ thể hắn lại mạnh đến vậy, sức mạnh lại lớn như thế. Đây chính là điểm mà bọn họ nghĩ mãi không ra. Giống như một cung thủ, tự hào nhất chính là tài bắn tên của mình, có thể bách phát bách chúng, không lệch một ly. Kết quả một ngày nào đó cung thủ này đột nhiên vứt bỏ cung tên của mình để đầu kiếm với người ta, hơn nữa còn dùng kiếm pháp đánh bại đối phương. Loại tranh lệch lớn này mang đến sự đả kích mang tính hủy diệt cho lòng tự tin của con người, La Trinh này có vẻ biết quá nhiều thứ rồi. Ở trong góc, hoa thiên mệnh cầm kiếm của mình, trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt, hắn rất hiểu vì sao những tinh anh vân điện này lại kinh ngạc như vậy. La Trinh là một kẻ toàn tài, gần như trên người hắn không tìm ra được điểm yếu rõ ràng nào, hình như mỗi năng lực đều vô cùng ưu tú, dù là thần lực trời sinh hay cơ thể mạnh mẽ, hay đến cả kiếm pháp ẩn giấu sự đơn giản cực độ kia, mỗi một thứ đều vô cùng xuất chúng bất cứ điều gì trên người hắn đặt lên trên người khác đều đủ để một mình làm chủ một phương lông mày lưỡi mắc thô lỗ của lý bố y khẽ dựng lên trong ánh mắt trầm ổn lộ rõ vẻ kinh ngạc là một cường giả chiếu thần trung cực lý bố y suy nghĩ tới một số vấn đề khác thượng quan bạch mộng dựa vào chân nguyên để cường hóa khí lực của bản thân nâng cao sức mạnh và quyền pháp của mình điều này rất bình thường còn la trinh vừa rồi tuy dùng chân nguyên nhưng chân nguyên chỉ dồn vào trong nắm đấm của hắn cơ thể hắn không hề được chân nguyên cường hóa Người có thể làm đến mức này không phải là không có, đó chính là người luyện thể. Trước khi bước vào tiên thiên cảnh, con người đều phải tôi luyện bản thân, thực ra chính là luyện thể. Có điều sau khi vào tiên thiên cảnh, đan điền được mở ra, tất cả loài người đều chuyển sang tu luyện công pháp trong hệ thống chân nguyên. So với luyện thể thì công pháp chân nguyên của loài người mạnh hơn nhiều, nhưng như vậy không có nghĩa là con đường luyện thể khó đi, cũng có một số ít người lựa chọn luyện thể, chỉ là trong thuật luyện thể, loài người bẩm sinh đã không bằng những chủng tộc sinh ra đã có khí lực mạnh mẽ như yêu tộc. Ma tộc. Điểm quan trọng nhất là Lý Bố Y không hề cảm nhận được cương nguyên của người luyện thể trên người La Trinh. Cương nguyên tương tự như Trần Nguyên, nhưng cương nguyên không thể nào tưởng tượng hóa hình. Nếu nói La Trinh là người luyện thể thì không thể nào trong cơ thể lại không có cương nguyên, nhưng cơ thể hắn lại mạnh mẽ biến thái như vậy, có thể dùng sức mạnh đơn thuần đánh lui thượng quan bạch mộng. Chuyện này vốn đã nói rõ, nếu cơ thể không mạnh đến một mức độ nhất định thì hắn làm sao có thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Bố Y lại kinh ngạc có điều hôm nay hắn đến đây chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt, huống hồ cho dù muốn biết đáp án thì La Trinh cũng sẽ không nói với mình, hắn cũng sẽ chỉ đứng yên ở một bên lặng lẽ quan sát, kẻ tên là La Trinh này đúng thật là khác loài. Đứng ở giữa đại sảnh, La Trinh hoạt động thân thể một chút, lặng lẽ nhìn đám người xung quanh, cười nhạt nói, "Còn ai muốn khiêu chiến không?" Đám đệ tử của Tinh Anh Đường im lặng một hồi nhưng rất nhanh đã có người đứng ra, "Ta lên, ta lên, ta không tin." Chẳng qua là thượng quan Bạch Mộng nhất thời sâu suất. "Quan Nguyệt, lên đi." giết chết tên nhóc đó nhìn thấy mọi người hăng hái như vậy là trinh lập tức cảm thấy đau đầu hắn chọn dùng đòn mạnh nhất để đánh bại thượng quan bạch mộng chính vì trong lòng có suy nghĩ muốn khiến bọn họ khiếp sợ đáng tiếc hiện giờ xem ra có vẻ một chút hiệu quả cũng không có đám đệ tử vận điện này không phải là võ giả đông vực có thể vào làm đệ tử trong tinh anh đường đều vượt xa cái vạn dặm chọn một là võ giả chủ hết tài năng trong mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn đệ tử trước khi vào vân điện đều là thiên tài trong thiên tài bọn họ tự đánh giá mình quá cao thì làm sao dễ dàng bị La Trinh làm khiếp sợ, tên nhóc chọn ta đi, ta đảm bảo không đánh tay chân ngươi. lại có hai vị to con đứng khoanh hai tay trước mặt La Trinh, thân thể to lớn gần như chán hết tầm nhìn của hắn. hai người này đều là cảnh giới chiếu thần lục trọng, La Trinh không phải thằng ngốc. nếu Tiểu điệp đã cứ muốn dùng cách này để lột ra tiềm lực của bản thân thì hắn cũng sẽ không tùy tiện dâng lên cho người khác dẫm đạp. vậy nên La Trinh khẽ cười, ánh mắt dừng trên người một người thanh niên mặc cậy ở phía sau hai vị tráng. hắn, người thanh niên này cũng là cảnh giới chiếu thần tứ trọng. Nhạc Trúc, tên nhóc đó chọn chúng ngươi rồi, hàng hái tranh giành một chút đi, có người đứng phía sau thanh niên đó đẩy một cái. Vị thanh niên tên nhạc Trúc này chỉ là đến xem náo nhiệt, không ngờ La Trinh lại chọn chúng mình, cộng thêm không có tự tin gì với thực lực của bản thân. Một quyền vừa rồi của La Trinh đã dọa hắn rồi, thế nên nhạc Trúc quát khoát tay hỏi La Trinh, ngươi có thể đổi người khác không, ta chỉ đến để xem trò vui thôi. La Trinh gật đầu, tỏ ý có thể. Nếu đối phương đã không muốn ứng chiến thì La Trinh cũng sẽ không cưỡng ép có điều tuy la trinh đồng ý nhưng phần đồng đệ tử ở tinh anh đường thì không vui vẻ gì nhạc trúc kiếm pháp tùy phong của ngươi chẳng phải đã đai thành rồi sao sợ cái dám gì hung hăng đập tên nhóc đó một trận ta tặng ngươi năm viên đá chân nguyên thượng phẩm nhạc trúc nếu ngươi dám lùi bước ông đây sẽ đánh gãy chân ngươi đối mặt với một tên tiền thiên cảnh mà ngươi cũng lùi bước nhạc trúc ngươi còn mặt mũi để đối diện với nhạc gia ngươi sao có tin ông đây nói với cha ngươi không dưới sự cưỡng ép của đệ tử tinh anh đường nhạc trúc dùng ánh mắt vô tội nhìn la trinh Xuất thân của Nhạc Trúc cũng không tệ, hắn là con cháu gia tộc Nhị Phẩm ở Thành Vân Hải, thế lực của nhạc gia cũng gần tương đương với Thành Vân Tông, nếu để gia tộc mình biết đối diện với một tiên thiên cảnh hắn cũng lùi bước thì còn mặt nữa. nào nữa, thế là Nhạc Trúc rút kiếm ra đi về phía La Trinh. Nhưng Nhạc Trúc chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý đại thành làm sao có thể là đối thủ của La Trinh, cộng thêm bản thân Nhạc Trúc hơi không tình nguyện, một mực áp dụng thế phòng thủ, sau khi giao đấu với La Trinh hơn 20 chiêu, rất nhanh đã bại trận. Đám đệ tử tinh anh Đường cũng la hét một hồi sau đó lại có hơn 10 người lên khiêu khích La Trinh. Những người dám khiêu khích La Trinh đều tự cho là thực lực mạnh, nắm chắc đánh bại La Trinh, còn với những đệ tử thực lực hơi chênh lệch ở một cấp khác thì đều núp trong một góc, lo sợ bị La Trinh chọn chúng. Cuối cùng, La Trinh lại lần nữa chọn một mục tiêu có thực lực tương đối thấp và nhẹ nhàng đánh bại. Sau đó La Trinh cười mỉm nói, các vị, hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai tới sớm. Nói xong La Trinh quay người muốn giờ đi nhưng những người này làm sao chịu để La Trinh đi. Như vậy đã muốn đi, nằm mơ. Đánh với ta một trận rồi hắn nói. Chặn hắn lại, tên nhóc này đầu cơ trục lợi liền tìm những tên thực lực yếu để đơn đấu, dựa vào cái gì chứ? La Trinh, nếu người muốn đi thì qua ải của ta rồi nói tiếp. Đám đệ tử tinh anh đường đồng loạt xông lên, có vẻ sắp ra tay, đột nhiên thân hình La Trinh lay động một trận giống như một cái bóng quỷ dị, từ trong đám người chui ra, sau đó bay lên cao, trốn ra khỏi tòa nhà. Nhìn thấy thân pháp quỷ dị của La Trinh lúc này cho dù là trên mặt lý bố y chiếu thần trung cực cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên bởi vì cho dù là lý bố y cũng không chắc chắn có thể bắt được la trinh tên nhóc này lý bố y cười khổ lắc đầu tiên thiên cảnh mà dám thiêu chiến tinh anh đường thực lực thi triển ra đã vô cùng kinh diễm lý bố y cảm thấy bản thân đánh giá la trinh đã đủ cao nhưng khi nhìn thấy la trinh thi triển ra thân pháp quỳ dị bay lượn trong không trung hắn phát hiện bản thân vẫn xem nhẹ la trinh đương nhiên lý bố y không biết cơ thể la trinh lúc này bị đại mộng chân nhân không chế Vậy nên hắn là con rối của Đại Mộng Chân Nhân. Đại Mộng Chân Nhân có thực lực thế nào? Cho dù là con rối ông ta điều khiển thì thần đan cảnh thông thường cũng không phải đối thủ, huống hồ lý bố y chỉ là chiếu thần trung cực. Mẹ nó, hắn thực sự biết bay, gặp ma rồi, tiên thiên cảnh biết bay, hơn nửa thân pháp và tốc độ, tên nhóc này thực sự là một tên biến thái. Không đổi kịp thì thôi, dù sao hắn vẫn còn tới tiếp, chúng ta thảo luận xem nên ứng phó ra sao. Là trình muốn khiêu chiến đệ tử của cả tinh anh đường, nhưng mỗi lần chỉ chọn ba đối thủ. Nếu mỗi lần hắn đều chọn những đối thủ có vẻ yếu thì tinh anh đường vẫn thực sự không thể làm gì hắn. Có điều sau khi La Trinh đi, rất nhanh có người nghĩ ra cách đối phó, những đệ tử thực lực có vẻ yếu lần sau không cần tới nữa, như vậy thì có thể ép La Trinh lựa chọn đệ tử có thực lực mạnh lên chiến đấu. Tóm lại, đám đệ tử tinh anh đường này mỗi người một ý, nhất định muốn hung hăng dạy cho La Trinh một bài học để hắn hiểu thể nào là trời cao đất dày. La Trinh dĩ nhiên hiểu rõ hắn đã đắc tội rất thàm với đệ tử của tinh anh đường, đây cũng là một trong những mục đích của tiểu điệp hắn không có sự lựa chọn. dù thế nào thì võ giả vẫn phải trưởng thành trong chiến đấu. rất nhiều võ giả đều hiểu rõ đạo lý này. rất nhiều võ giả chết giữa con đường tu luyện này hoặc là trong tay đối thủ. còn La Trinh có thể khiêu chiến không hề kiêng kỵ. trong thời điểm máu chốt lại có thể thoải mái rời đi. không phải ai cũng có cơ hội này. buổi tối, La Trinh đang tu luyện thì lục tục mở dương báu màu đỏ và màu xanh ra. tinh hoa linh hồn trong hộp ngọc màu đỏ có thể tăng lực linh hồn của La Trinh còn trong hộp xanh là huyết phách cựu đầu long có thể tăng mạnh lực khí huyết của hắn hai thứ này đối với bất kỳ một võ giả nào đều là vật đại bổ. La Trinh cũng hiểu rõ đám đệ tử tinh anh đường kia thể nào cũng sẽ nghĩ ra cách đối phó với mình. bọn họ không thể nào cứ để mình tùy tiện như vậy mãi được. cho nên chuyện vô cùng cần thiết lúc này là nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân. sau khi nốt hết tinh hoa linh hồn trong hộp màu đỏ, La Trinh cảm thấy lực linh hồn của bản thân tăng thêm ba phần. nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được linh hồn của bản thân không ngừng truyền tới cảm giác thoải mái dễ chịu. sau đó rất lâu La Trinh mới mở mắt ra. Nói với Thanh Long, ngươi từng nói sẽ truyền thụ cho ta một bộ cách chế tạo phù văn. Bây giờ cường độ linh hồn của ta đã đủ tư cách học chưa? Một lúc sau, giọng nói lời biếng của Thanh Long mới truyền ra từ nơi sâu thẳm trong đầu La Trinh. Ta phải đính chính một chút, mặc dù phù văn là thứ phổ biến đối với loài người các ngươi, nhưng cái này đã thoát ra khỏi khái niệm phù văn. Bọn ta gọi nó là thần văn. chương 404, cười nhạo, loài người nghiên cứu vô cùng sâu về phù văn bởi vì phạm vi sử dụng quá rộng rãi trên một mức độ nào đó thì thậm chí còn có vẻ quan trọng hơn cả binh khí, tính mạng của võ giả. Ví dụ như bí cảnh tu luyện của Thanh Vân Tông, gần như toàn là ảo trận dựa vào phù văn kết hợp với vật liệu dựng thành, còn về những phù văn khắc chữ trên rất nhiều binh khí để gia tăng uy lực thì cũng chẳng hiếm lạ gì. Lại ví dụ như đại trận hộ tông trong các tông môn, thậm chí là hỏa phù mà luyện đan sư, luyện khí sư dùng để tăng uy lực của lửa, đều do các phù văn sử dụng những vật liệu hiếm vẽ thành mới có thể phát huy tác dụng lớn mạnh thần văn mà thanh long truyền thụ là truyền thừa phù văn đến từ thế giới rộng lớn hơn đã vượt qua khái niệm của phù văn dù nhìn trên mặt câu từ hay là uy lực đều vĩnh viễn không phải là thứ mà truyền thừa phù văn ở trung vực có thể so sánh thần văn vậy ta hiện giờ có thể luyện thần văn chưa là trình hỏi thanh long cười hắc hắc hai tiếng luyện thì có thể chỉ có điều cho dù đã nuốt những tinh hoa linh hồn kia thì lực linh hồn ngươi có vẫn không đủ mạnh cho dù bây giờ học thuật thần văn thì cũng chỉ có thể vẽ được thần văn đẳng cấp thấp nhất ngươi chắc chắn muốn bắt đầu học từ bây giờ Ánh mắt là trinh lấp lánh nói, không tích nửa bước không được ngàn dặm. Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu chỉ bằng một bước chân. Nếu ta không bước đi bước này thì phải đợi đến khi nào nữa? Ừ, người nói cũng phải. Vẽ thần văn này vốn cũng hao tổn lực linh hồn cực độ, đồng thời cũng có thể rèn luyện linh hồn của ngươi. Ngươi chọn bây giờ bắt đầu học cũng đúng. Thanh Long trầm chậm, chậm nói, có điều để vẽ thần văn, bước đầu tiên chính là đưa lực linh hồn của bản thân tập trung tại đầu bút. Đầu bút, bút gì? La Trinh hỏi. Dĩ nhiên là bút vẽ thần văn hơn nữa vẫn thiếu vật liệu để vẽ thần văn, nếu ngươi muốn học thần văn thì những thứ này buộc phải chuẩn bị chu đáo." Thanh Long thản nhiên nói. "Có điều ngươi vốn dĩ đã tu luyện kinh thần thứ, đã lĩnh ngộ được cách hòa hồn thành châm cho nên việc dẫn lực linh hồn vào đầu bút không phải là chuyện khó. Những thứ này, ngày mai ngươi có thể chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ dạy ngươi vẽ đường thần văn đầu tiên, xem xem ngươi có cái thiên phú này hay không." Sau đó trong đầu La Trinh liền xuất hiện một chuỗi danh sách, nhìn thấy chuỗi danh sách đó La Trinh lập tức hơi hoa mắt, dù là phổ văn sư Luyện khí sư hay là luyện đan sư đều không phải ngày một ngày hai là có thể luyện thành Giống như là chính lúc trước muốn dựa vào thiên diễn tình hoa để luyện khí Nhưng cách thức luyện khí thực sự bám sát theo ghi chép của tông sư luyện khí xa đạo tử lại khó có thể thực hiện Trừ phi có một người thầy dạy Chứ nếu chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân thì e là khó có được thành tựu Đây cũng là nguyên nhân vì sao những con cháu sĩ tộc Và cả những con cháu của các gia tộc lớn trong vân điện đều xem thường những kẻ bình dân Những người này sinh ra đã ngậm thìa vàng Muốn luyện thứ gì thì đương nhiên gia tộc có thể giúp họ tìm thầy giỏi, trình độ cuối cùng chắc chắn sẽ không kém. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ tử bình dân khó có thể ngóc đầu lên được, bởi vì 99% đệ tử bình dân từ khi bắt đầu sinh ra đã thua ngay ở điểm xuất phát. Hiện giờ La Trinh đã có người thầy Tốt Thanh Long, đương nhiên hắn sẽ không luyện một môn cấp thấp. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa tới giờ thìn, một, cơ thể La Trinh run lên một cái, lại bị đại mộng chân nhân không chế, cơ thể không tự chủ bay ra khỏi phòng, lao về phía tòa nhà màu sắm Một giờ thìn, khoảng từ mùng 7 tháng 9 giờ sáng. Một ngày tiến hành ba trận thách đấu, đối với La Trinh cũng là một gánh nặng không nhỏ. Hôm qua trong tòa nhà này có hơn 100 người tới, hôm nay La Trinh bước vào nhìn qua suyết bị dọa ngất, vừa tròn nhiều hơn gấp đôi hôm qua. La Trinh không biết rõ đệ tử của Tinh Anh đường rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều, dù gì võ giả của Vân Tông trực thuộc Vân Điện và Ngũ Đại Tông Môn đều phải thông qua lựa chọn từng tầng, từng tầng, lấy ưu tú trong ưu tú. Có thể vào tinh anh đường đều là tinh anh hàng thật giả thật, Không ngờ người đến hôm nay còn nhiều hơn hôm qua, hơn nữa trong đó còn có một vài cường giả thân đan cảnh. Chẳng phải chỉ cười nhạo đôi câu thôi sao, có đến mức nhiều người đến vậy không? Những cường giả thân đan cảnh kia chắc không phải là người của tinh anh đường chứ. Mấy vị cường giả thân đan cảnh này quả thực không phải đệ tử của tinh anh đường, có điều vì la trinh liên tiếp cười nhạo hai ngày nên chuyện này dần dần đã lan rộng trong văn điện. Đệ tử của cả tinh anh đường đều biết có một người mới của tinh anh đường vô cùng cuồng vọng hơn nữa nhân tài mới đó còn là một kẻ mới ở Tiên Thiên Cảnh, và lại không chỉ là đệ tử của Tinh Anh Đường, đến cả những lão giả trong Vân Điện cũng bị kinh động rồi. Ví dụ như trưởng lão Phí Hàm, lúc ở trên thử luyện giả chi Lộ, Phí Hàm có vẻ quan tâm La Trình, trong trường hợp đủ khả năng, Phí Hàm còn đồng ý nói đỡ La Trình một câu, dù gì theo Phí Hàm thấy, La Trình sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng trong Vân Điện, với thiên phú của hắn thì vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Có điều Phí Hàm rõ ràng không hề ngờ tới sự tỏa sáng của La Trình lại đến sớm như vậy lão không ngờ La Trinh vừa vào phân điện đã tuyên bố muốn thiêu chiến với cả Tinh Anh Đường, như vậy có phải hơi nhanh quá không? Dưới sự tò mò, Phi Hàm cũng len đến hiện trường để xem một lần, nhưng thân là một vị trưởng lão thì không dễ vứt bỏ thể diện để lộ mặt, vậy nên Phi Hàm liền tàng hình. La Trinh vừa tới bên cạnh của tòa nhà màu xám, trưởng lão Phi Hàm liền ố một tiếng kỳ lạ. Với thực lực của lão, đương nhiên có thể nhìn thấu sợi dây mảnh nhỏ trên người La Trinh, chuyện gì thế này? Hình như La Trinh bị người khác không chế. Trên mặt Phi Hàm lộ vẻ kỳ quái. Thuật dùng dây nâng con rối để cướp đi quyền không chế bản thân của đối phương nổi tiếng nhất ở Vận Điện, đương nhiên là Đại Mộng Trân Nhân. Tuy phí Hàm tuổi đã cao, nhưng là một trưởng lão của Vận Điện thì là người thông minh cỡ nào, từ đầu đến cuối liền đoán cũng được kha khá sự việc này. Coi như ta đã hiểu, phí Hàm vốn nghe được những lời đồn đại kia nói La Trinh vô cùng ngông cuồng, xem thường cả Tinh Anh Đường. Trong ấn tượng của phí Hàm, La Trinh không phải là người sẽ làm chuyện ngu xuẩn này. Cho dù La Trinh thực sự có thực lực này thì cũng sẽ không nhảm chán đến mức đó. Giờ mới thấy, có lẽ những chuyện này là do đệ chủ làm. Phí hàm có thể nhìn thấu, nhưng đám đệ tử tinh anh đường thì không, liên tiếp để La Trinh càn quấy hai ngày cũng đủ rồi. Hôm nay bọn họ sán tay áo lên, bày ra tư thế nhất định phải dạy cho La Trinh một bài học cả đời khó quên. Có điều kết quả hôm nay cũng không lạc quan. La Trinh lần lượt đánh bại ba vị đệ tử tinh anh đường ở cành giới chiếu thần ngũ trọng, sau đó trốn đi mất dạng, chỉ để lại một đám đệ tử tinh anh đường nghiến răng nghiến lợi. Chọn quả hồng mềm cho dễ bóp. La Trinh sẽ không ngốc đi khiêu chiến với những võ giả thực lực chiếu thần cảnh thất trọng, bát trọng kia. Cứ như vậy bọn họ thực sự không có quá nhiều cách để làm gì được La Trinh. Sau khi khiêu chiến hôm nay kết thúc, La Trinh liền vội vã đi đến chợ Vân Điện. Vân Điện cũng có chợ, mục đích xây dựng chợ ở Vân Điện cũng là để tiện cho phần đồng đệ tử. Một số đệ tử Vân Điện cũng có thể đem đồ của mình đến đây buôn bán. Hơn nữa trong chợ cũng có không ít thương nhân bên ngoài, thậm chí liên minh thương nghiệp thiên hạ thương minh lớn nhất Trung Vực cũng có một cửa tiệm mặt tiền trong chợ Vân Điện. Chợ này đặt ở Dìa Vân Điện, men theo đường chợ đi đến điểm cuối cùng, La Trinh thậm chí có thể nhìn thấy biển mây rộng lớn. Nếu nhảy từ trên xuống dưới, rơi xuống qua độ cao nghìn mét thì có thể cắm đầu xuống đất. Ngay ở đây La Trinh tìm thấy một tiệm nguyên vật liệu. Tiệm nguyên vật liệu này không có biển hiệu, chỉ dùng chữ cổ khắc lên mấy chữ Thiên Hạ Thương Minh nhỏ nhỏ ở bên rìa một tấm hoành phi lớn. Người ngoài cũng sẽ từng nghe tới Thiên Hạ Thương Minh. Trên thực tế, thực lực phía sau tổ chức Liên Minh Thương nghiệp này vô cùng lớn mạnh, thậm chí có tin đồn tuy thiên hạ thương minh này không thuộc thế lực tông phái nào nhưng nếu thực sự nói đến thực lực thì thậm chí còn mạnh hơn vân điện một phần coi như là một thế lực chuẩn ngũ phẩm có điều thiên hạ thương minh chỉ một mực buôn bán trước giờ chưa từng tham dự vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào giữa các tông môn sau khi vào trong là trinh liền nhìn thấy vật liệu ngập đầy mắt trong cửa tiệm vật liệu cổ quái gì cũng có ví dụ như sừng tê giác vằn đen thanh mộc lôi quang thạch thậm chí là một đoạn vân đoạn mộc đã mục nát ba vạn năm phù văn là một môn học lớn Đồ cần thiết trong đó vô cùng phong phú Toàn là những thứ giao tiền nhân hàng vạn năm trước mỹ ra Trong cửa tiệm này đang có một ông lão cúi đầu cầm một cái kính lưu ly tròn tròn Hình như đang cẩn thận tỉ mỉ quan sát những chữ nhỏ chi chít trên miếng ngọc bội Miếng ngóc cổ đó có vẻ rất đặc biệt Đại khái thì niên đại cũng rất lâu rồi Chứ trên ngọc bội có hình dạng kỳ quái Không biết là viết thứ gì Ông chủ, La Trinh bước vào gọi một tiếng Ông lão đó đang tập trung thì bị La Trinh dọa một trận Ông ngẩng đầu nhìn La Trinh một cái Phát hiện hắn mới là tiên thiên cảnh thì trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Người đến với chợ Vân Điện phần lớn đều là chiếu thần cảnh trở lên, dù gì cũng rất ít người có thể lấy thực lực tiên thiên cảnh ra nhập Vân Điện, mà cho dù là thien canh gia nhap van đien ma cho du la nguoi trong thành Vân Hải đến chợ Vân Điện cũng phải có khả năng bay, không phải chiếu thần cảnh thì sao có thể lên đây, làm gì? Ông lão thở phi phi nói. Bị người khác làm phiền vốn là một chuyện chuyện khiến người ta tức giận. Huống hồ La Trinh mới là tiên thiên cảnh mà thôi, ông lão lại càng thêm khó tính. Ta muốn mua một chút vật liệu và cả một cây bút dùng để vẽ phù văn. Ánh mắt La Trinh đánh giá xung quanh, vật liệu và bút, ngươi muốn làm phù văn, dựa vào ngươi, trên mặt ông lão lộ ra vẻ mỉa mai. Chương 405, chiết khấu 30%, không phải lão già này xem thường La Trinh, mà là hành vi, cử chỉ của La Trinh quá kỳ quái. Cả đời ông ta đi bán vật liệu, chi nhánh Thiên Hạ Thương Minh ở thành Vân Hải coi như cũng là một thế lực có tiếng nói, các ảo trận sư, phù văn sư thậm chí cả những luyện khí sư, luyện đan sư trong thành Vân Hải. Ít nhiều gì ông ta cũng biết. Thậm chí mấy vị ảo trận sư trong văn điện, ông ta cũng quen biết cả. Trận pháp chính là do phù văn tạo thành, vẽ phù văn đâu phải chuyện muốn học thì học. Bình thường học trò trẻ tuổi muốn học vẽ phù văn phải có sư phụ tự mình truyền dạy, mà thường sư phụ cũng chuẩn bị xong các loại dụng cụ. Lấy đâu ra chuyện tự mình chạy tới chọn mua, cho dù là chọn mua thì cũng là sau khi học đến trình độ nhất định, cần phải thay đổi loại bút phù văn tốt hơn thì mới mua. Cho nên ông ta cảm thấy La Trinh hoàn toàn là nhất thời cao hứng Cho rằng phù văn chính là cầm bút phù văn tùy tiện vẽ như viết câu đối tết mà thôi. Nghĩ quá đơn giản, nhất thời xúc động liền muốn học một tay nghề nào đó. Loại người trẻ tuổi xúc động này năm ông chẳng gặp, nhưng chính thức thành công thì đến một người cũng không có, cho nên ông ta mới hơi xem thường La Trinh. La Trinh không hề để ý tới thái độ của ông ta mà đường đường chính chính gắt đầu. Vâng, ta muốn học chế tác phù văn. Chỉ là trước tiên phải tập luyện bút nên mua những vật liệu này là được rồi. Nói xong, La Trinh liền đưa một danh sách ra. Vật liệu trên danh sách đều là những thứ theo yêu cầu của Thanh Long. Theo Thanh Long giải thích thì những vật liệu này chỉ là để vẽ những nét cơ bản của thần văn, nhưng, cho dù chỉ là vật liệu để làm thần văn cấp thấp nhất dường như cũng rất không tầm thường, ít nhất La Trinh cũng đoán giá trị của những vật liệu này đều không rẻ. Tùy tiện liếc qua một lần những vật liệu La Trinh đã ghi, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, sau đó đã bị vẻ vô cùng phẫn uất thay thế. Người nói ngươi cần những vật liệu này để luyện viết chữ, ngươi đến làm cho cười cho ta hả, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Không có gì thì đừng làm mất thời gian của ta. Nói xong, ông ta đứng dậy đuổi người. Chuyện này La Trinh mặc kệ, hắn nói. Mở cửa nào có đạo lý không bán hàng, ông bán đồ, ta trả tiền, việc gì phải đuổi người. Ông lão trầm mặt nói, những vật liệu này của ngươi đều là để chế tác phù văn cấp 4, phù văn sư bình thường còn không dùng được. Ngươi nói ngươi lấy để luyện chữ hắc ngươi nói xem có phải đến đùa ta hay không. Nghe thấy lời ông ta nói, La Trinh lập tức đơ lại, lúc này tiếng thanh long vang lên, ha ha. Thần văn này của ta tương đối cao cấp. Chắc ở hạ giới các ngươi, yêu cầu của phù văn cấp bốn đại khái cũng không khác với thần văn cấp một lắm. Nếu như nói phù văn là kinh nghiệm được phù văn sự ở đại thế giới nơi La Trinh sống đúc kết ra sau nghìn vạn năm, như vậy thần văn chính kết tinh trong hàng tỷ năm của thượng giới. Giữa hai thứ đó, dù suy nghĩ hay là truyền thừa thi vốn cũng không phải là cùng một cấp bậc, cái này giống như là một đứa trẻ mới ea học nói và một vị học giả đã đọc đủ loại thi thư, giữa hai người can bản không thể so sánh, La Trinh cũng bó tay. Cao cấp thì cao cấp, ta cứ thích lấy mấy vật liệu cao cấp đó để luyện viết chữ mà không được à? Vì vậy La Trinh trả lời, ta chịu bỏ tiền mua vật liệu của ông, đương nhiên không phải đến chọc ông, cũng không phải không trả tiền. Ông làm kinh doanh mà đến đạo lý này cũng không hiểu. Không bán, không bán. Hôm nay ta cố tình không bán cho ngươi, làm kinh doanh bình thường đều chín bỏ làm mười, ôn hòa mới phát tài, nào có ai đổi khách đi. Ông lão này dường như cũng là người có tính cách đặc biệt, quyết tâm không muốn bán cho La Trinh, ngồi trở lại vị trí của mình. Lại cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu khối ngọc cổ trên tay. La Trinh thật hết chỗ nói, trong một cái chợ to như vậy, hình như chỉ có một cửa hàng này là lớn hơn một chút. Đúng lúc La Trinh vừa định đi ra ngoài thì lại nghe tiếng thanh long nói, La Trinh, ta có cách khiến ông ta bán cho ngươi. Cách gì? La Trinh hỏi, trên tay ông ta không phải có một khối ngọc cổ sao? Đó là một khối ngọc cổ của phượng tộc, chữ ghi trên đó là chữ của phượng tộc cổ. Có lẽ ông ta không biết những chữ này nên còn đang nghiên cứu. Nếu giờ ngươi nói cho ông ta biết hàm nghĩa của chúng, Chắc hẳn ông ta sẽ bán, Thanh Long nói, nhưng ta không biết những chữ đó, La Trinh tức giận nói. Thanh Long cười hắc hắc nói, người không biết ta biết, lòng tộc sống thọ tới mức khó mà tưởng tượng được, đừng nói chữ phượng tộc cổ, chữ viết của trăm tộc trong thượng giới. Thanh Long cũng biết không ít, nghe thấy lời Thanh Long nói, La Trinh lập tức vui vẻ, lúc này đây hắn cũng học cách thông minh rồi. Ông lão chết tiệt này căn bản không có phản ứng gì, vì vậy La Trinh trực tiếp nói theo lời Thanh Long, dùng lửa thiên thần, cũng tế trên lá sen thắp sáng vạn pháp vĩnh sương ông lão vốn đang chuyên tâm nghiên cứu chữ trên miếng ngọc cho dù la trinh không rời cửa hàng thì ông ta cũng mặc kệ hắn khối ngọc cổ trên tay ông ta có giá trị sưu tầm rất cao ngọc cổ phượng tộc giá trị rất xa xỉ ngoài giá trị sưu tầm của ngọc cổ ra thì điều quan trọng hơn là chữ trên mặt miếng ngọc này tương truyền ngọc cổ phượng tộc chính là truyền thừa trong phượng tộc từ thời thượng cổ nếu có thể giải mã được những chữ đó đạt được một chút trong truyền thừa thì chính là cơ duyên lớn ngang trời đất Nhưng chẳng qua muốn giải mã được những chữ phượng tộc này thì còn khó hơn lên trời Ông ta suốt ngày nghiên cứu chữ viết trên khối ngọc cổ phượng tộc đã được khoảng một năm rưỡi Hơn nữa còn sau qua một vài sách cổ Cuối cùng mới giải mã ra được mấy chữ Nghe thấy La Chinh khoe chữ trước mặt mình Ông ta nhấn mày, chuẩn bị chửi âm lên Nhưng nghe xong mấy chữ phía sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến Bởi vì câu nói trong miệng La Chinh kia Vừa vạn giống với những gì ông ta đã giải mã và nghiệm chứng trên chữ phượng tộc Ông lão nói không nên lời Chỉ dùng vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào miệng La Trinh, nghiêng tài lắng nghe. Kết quả La Trinh nói được một nửa thì thôi không nói nữa, chỉ dùng vẻ tươi cười thản nhiên nhìn ông ta. Cái này, thiếu hiệp, có thể dịch hết phần còn lại được không? Tuy ông ta đã nghe rõ, chữ viết trên khối ngọc của phượng tộc này cũng không có cơ duyên gì. Nghe ý trong lời nói của La Trinh thì giống như là một khối ngọc được mai táng theo linh cữu. Đoạn chữ khắc bên trên chính là một đoạn tưởng nhớ người chết. Tuy rằng đã biết rõ không có cơ duyên gì. Nhưng đã nghiên cứu thời gian dài như vậy nên ông ta cũng muốn làm rõ ràng từng hàm nghĩa mà chữ trên miếng ngọc biểu đạt. Nếu như có thể dịch ra một cách nguyên vẹn, giá trị khối ngọc này cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều. La Trinh lại cười hắc hắc, để lại một nút thắt như vậy rồi nhắc chân đi ra ngoài. Xem ra người sốt ruột cũng không phải là La Trinh mà là ông lão kia. Thấy La Trinh mới chỉ dịch nửa chừng mấy chữ trên khối đá đã muốn đi, ông ta làm sao có thể nhịn được, vội vàng đuổi theo hắn ra ngoài. Thiếu hiệp, thiếu hiệp. Có chuyện gì thì từ từ nói. Trước hết ngươi vào trong tiệm của ta ngồi xuống rồi nói sau, ông ta đi lên túm chặt quần áo La Trinh rồi liến thoang nói, mấy ông chủ gian hàng xung quanh thấy cảnh này thì trên mặt đều lộ về cổ quái. Bọn hán kinh doanh buôn bán trong chợ quanh năm suốt tháng nên rất rõ ông lão đó tính tỉnh cổ quái, tỉ vào việc là người của thiên hạ thương minh nên mắt cũng hách ngược lên trời, từ khi nào lại khách thì với người khác như vậy, làm sao lại đi năn nì một người trẻ tuổi. La Trinh lựa chọn rời đi nhưng đương nhiên không phải rời đi thật, tuy những vật liệu thanh long yêu cầu đều có thể vào thanh vân hải mua được. Nhưng trong chợ ở Vân Điện cũng mua được thì cần gì phải tốn công phí sức, cuối cùng La Trinh lại cùng ông lão về tiệm. Đôi mắt ông lão trông mong nhìn La Trinh, đưa đến một cái ghế dựa bằng mây, rồi lại pha một ấm trà tỏa hương bồn phía rót cho La Trinh, sau đó mới dùng đôi mắt trông mong nói, thiếu hiệp, vừa rồi là ta không đúng, kính xin người dịch nốt đoạn chữ phía sau trên ngọc cổ cho ta. Lúc này ông lão như là kẻ đoán lời giải cho một câu đố, đã đoán hơn một năm nhưng vẫn chưa ra, bỗng một hôm La Trinh chạy tới muôn nói cho ông biết đáp án Nhưng lại cứ khăng khăng chỉ nói một nửa Loại cảm giác này là khổ sở nhất Trong lòng ông ta như có một con mèo Đang không ngừng cào Đau khổ đến mức tha là một chữ cũng không nói còn hơn Là chính không hề hoang mang Cầm chén cha lên uống một ngụm Rồi mới nói Ta cho ông biết cũng được thôi Thế nhưng có một điều kiện Điều kiện gì? Ông lão hỏi Phần vật liệu trên danh sách ta đã đưa Toàn bộ chiết khấu cho ta 30% Là chính cười hắc hắc nói Mặt ông lão lộ ra một chút ra dự Vật liệu để vẽ phù văn cấp 4 cũng không rẻ Mà hắn chỉ là một vị chấp sự trong thiên hạ thương minh, cũng không thể coi là ông chủ cửa hàng này, nếu chết phần 30% thì lỗ vốn quá. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ông ta vẫn khẽ cắn môi nói, được. Nếu là thật sự có lỗ thì cùng lắm ông ta tự bù vào là được. Dù sao thì ba 30% cũng chỉ là thấp hơn giá thành đôi chút, có lẽ cũng không lỗ đi đâu cả. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.